Cô Úc xin mời các bạn nghe phần 11 của truyện Thịnh Thế Mưu Thần. Chương 91, Chu thị tận thế, Càn Thanh Điện là hoa quốc triều chính nghị sự địa phương, bình thường chỉ có Lâm triều thời điểm chỗ này mới có nhân. Nhưng là hôm nay, sớm đã qua Lâm triều thời điểm, Càn Thanh trong điện lại vẫn như cũ đứng không ít người. Đương nhiên, kia cao cao tại thượng trên Long ỷ Hoa Hoàng cũng đang rõ ràng đang ngồi. Khởi bẩm bệ hạ, Bình Vương điện hạ cầu kiến." Cửa thủ vệ thái giám thật cẩn thận bẩm báo nói. Hoa Hoàng ngẩng đầu lên, lạnh nhạt nói tuyên, Mộ Dung Hi mặc một thân tầm thường màu xanh nhạt cẩm y bước chậm mà đến, cùng điện phủ trung liên can hoặc mặc rất nặng triều phục hoặc mặc thân vương hoàng tử phục sức mọi người hình thành thiên minh đối lập. Kia ánh mắt gian mang theo thản nhiên uể oải mỉm cười, càng thấy hắn cùng các nhân xa xa ngăn cách dường như là hai cái hoàn toàn bất đồng thời gian nhân bình thường. "Thần Mộ Dung Hi, khấu kiến bệ hạ." Mộ Dung Hi nhấc lên vạt áo, hướng thượng nhất quỳ cung kính nói. Đang ngồi mọi người cũng không từ hút khẩu khí lạnh Tuy rằng bình vương điện hạ đã đã nhiều năm không có vào chiều Nhưng là cũng không hẳn là liên quy cụ cùng lễ nghi đều đã quên mới đúng Thế nhưng liên phụ hoàng cũng không chịu kêu Bình vương điện hạ tưởng thật có lớn như vậy lá gan sao Trong đại điện một mảnh yên tĩnh Sở hữu nhân đều hai mặt nhìn nhau Vài cái hoàng tử lại nhíu mày xem quỳ trên mặt đất mộ dung hy, lá gan hơi đại mộ dung chiêu lặng lẽ dò xét liếc mắt một cái điện thượng hoa hoàng, sợ hắn đương trường liền giận tím mặt. Hãy bình thân, hồi lâu, mới rột cuộc nghe được hoa hoàng thanh âm thản nhiên vang lên cũng là thần kỳ ngoài ý muốn cũng không có cái gì thức giận. Mộ dung hy bình tĩnh đứng dậy, đa tạ bệ hạ. Đứng dậy sau, mộ dung hy cũng không sốt ruột mở miệng chính là chậm rãi quét một vòng ở đây mọi người. Thần sắc ngưng trọng mộ dung khác chuyện không liên quan chính mình tam hoàng tử cùng ngũ hoàng tử, vẻ mặt bình tĩnh mộ dung hiệp cùng chi đắc ý mãn mộ dung chiêu. Đương nhiên còn có thần sắc âm trầm ẩn hàm hồn hình mộ dung dục Nhị để, mộ dung khác trầm giọng kêu ý bảo hắn đứng ở bên người bản thân đến. Mộ dung khác không biết luôn luôn tính tình bình thản nhị đệ hôm nay vì sao đột nhiên thái độ khác thường cơ hồ là minh mục trương đảm khiêu chiến phụ hoàng điểm mấu chốt nhưng là hắn thật sự là không muốn nhìn đến phụ hoàng mặt rồng giận dữ bộ dáng, vô luận có phải hay không đối với hắn. Mộ dung hy bước chậm đi đến mộ dung khác phía sau đứng vững. Hoa hoàng chiều phía dưới chúng hoàng tử nhìn lướt qua, mới vừa rồi thản nhiên nói, đều đến tề. Mộ dung chiêu nhìn mộ dung Dục liếc mắt một cái, nói phụ hoàng giờ phút này ngươi chiếu nhi thần nhóm đến, nhưng là có cái gì phân phó. Hoa hoàng hừ lạnh một tiếng nói, ngươi nhưng là chịu khó. Tự hồ nghe ra hoa hoàng cũng không có đối chính mình thức giận, mộ dung chiêu cười nói, vì phụ hoàng nguyện trung thành, là nhi thần bổn phận. Bọn họ đều là vừa được đến bình nam vương cầu kiến mộ dung khác tin tức còn chưa có tới kịp hỏi thăm rõ ràng đã bị hoa hoàng cấp tuyên vào trong cung.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 bất quá hắn quả thật có chút tò mò, mộ dung dục đến cùng lại nhân thượng chuyện gì nhớ lại ngày hôm qua trương tiên sinh nói hôm nay hữu hảo diễn xem chẳng lẽ nói chính là này sao hoa hoàng ánh mắt lạnh lùng đảo qua mộ dung dục trên người mộ dung dục trong lòng nhất thời dâng lên một tia dự cảm bất hảo nhưng là gần nhất tình huống của hắn đã đủ vừa lòng hỏng bét lúc trước hãm hại cố ra ban ngã mộ dung hi là hắn cả đời này đi được tối hiểm cũng là thu hoạch lớn nhất một hồi tiền đặt cược hiện tại liên chuyện này đều bị vạch trần, chẳng lẽ còn sẽ có càng thêm hỏng bét sự tình sao? dẫn tới đi, Hoa Hoàng Thanh âm lạnh lùng, không có chút cảm tình, dường như làm cho người ta dẫn tới chẳng phải một người mà là nhất kiện không hề quan hệ sự vật bình thường. một cái mặc màu xanh nhạt quần áo nữ tử bị người ép đi vào trong điển, nàng kia dung mạo tú lệ, mặc dù có một ít tuổi lại vẫn như cũ phong vận do tồn, càng trọng yếu hơn là nữ tử này, bọn họ đều rất quen thuộc. Đó là mộ dung dục mẹ đẻ, nay vân quý nhân chu thị Bệ hạ hoàng hậu nương nương cùng các vị nương nương đến Cho các nàng đi vào đi Hoa hoàng nói, càn thanh điện bất đồng cho cần chính điện là hoàng đế tẩm điện Càn thanh điện là hoàng đế lâm chiều, thương nghị chiều chính địa phương Nữ quyến là không cho phép đến Nhưng là cũng có ngoại lệ thời điểm, tỉ như làm chuyện này ký đề cập đến tiền chiều Lại đề cập đến hậu cung thời điểm, tỉ như hiện tại Một lát sau, hoàng hậu mặc một thân màu vàng sáng phượng bảo đi đến. Đi theo nàng phía sau đồng dạng là mặc đại biểu cho đều tự thân phận ăn mặc cung phi cùng công chúa nhóm. Nguyên bản mộc thanh y là hoa hoàng đặc phong công chúa, hẳn là cùng minh cùng công chúa cùng với hoài dương công chúa giống nhau không cần đến, nhưng là không biết xuất phát từ cái gì nguyên nhân, hoàng hậu đem nàng cũng dẫn theo đi lại. Có lẽ là biết sự tình phi so với tầm thường, sở hữu phi từ công chúa nhóm đều thần sắc nghiêm nghị chiều hoa hoàng hành lễ. Sau đó đến đều tự trên vị trí, hoàng hậu ngồi ở hoa hoàng tay trái sườn biên, mà những người khác tắc từ dung phi mang theo, ngồi xuống bình phong mặt sau. chu thị, người cũng biết tội. Hoa hoàng thản nhiên hỏi. Vân quý nhân ngẩn ra, nàng cũng là đột nhiên bị ngự tiền thị vệ khóa lấy sau đó đưa nơi này căn bản không biết phát sinh sự tình gì, liền ngay cả cùng mộ dung dục thông cái tín thời gian đều không có. Lúc này chỉ phải trong lòng trung âm thầm tính toán, có phải hay không mộc phi loan sự tình bại lộ. Nô tỳ, nô tỳ không biết đã phạm tội gì. Vân quý nhân chần chờ một chút, vẫn là thề thốt phủ nhận. Hoa hoàng cười lạnh một tiếng nói, không biết. Vân quý nhân gật đầu, cắn răng nói, thỉnh bệ hạ thứ tội. Mộ Dung Dục đột nhiên bước ra khỏi hàng, quỳ xuống Vân Quý nhân bên người nói: "Phụ hoàng dung bẩm, không biết mẫu phi đến cùng làm sai cái gì sự nhường phụ hoàng như thế nổi giận." Thế nhưng cần kinh động hoàng thất dòng họ cùng mẫu hậu cùng với các vị mẫu phi. Nhưng là, nhi thần nguyện ý đại mẫu phi lĩnh phạt. Hoa hoàng chẳng phải một cái dễ dàng cảm động nhân, cho nên hắn chính là cười lạnh một tiếng nói: "Ngươi nhưng là hiếu thuận, chẳng chỉ sợ ngươi thay thế không dậy nổi." Mộ Dung Dục rõ ràng biết nay tình hình đối chính mình phi thường bất lợi. Vô luận mẫu phi có chuyện gì bị phụ hoàng bắt được nhược điểm, chính mình kết cục cũng sẽ không càng thêm hỏng bét. Tóm lại phụ hoàng sẽ không giết chính mình con, liền tính là vì hắn thanh danh. Đại mẫu lĩnh phạt còn có thể lạc tốt thanh danh. Chung có một ngày hắn còn có thể đông sơn tái khởi. Cắn chặt răng, Mộ Dung Dục nói, "Thỉnh phụ hoàng trách phạt." Hoa Hoàng sao lại không biết mộ dung dục tâm tư, nếu là thay đổi khắc cảnh tượng hắn sẽ vì mộ dung dục tâm cơ ủng hộ chính là lúc này đây mộ dung dục lại hiển nhiên muốn tính sai, Phúc Vương, người nói. Mộ dung khác trong lòng chung bất đắc sĩ thở dài, nhìn chằm chằm mãn điện nhân ánh mắt bước ra khỏi hàng, trầm giọng nói, khởi bẩm phụ hoàng, bình nam quận vương chua biến tuyên bố, năm đó, đã cố mẹ cả sau từ có khác kỳ quái. Chính là vân quý nhân hạ độc làm hại. Lời này vừa nói ra, nhất thời mãn điện ồ lên. Mộ dung khác tiếp tục nói, việc này sự tình liên quan trọng đại, nhi thần, không dám thiện chuyên. Chỉ phải bẩm báo phụ hoàng thỉnh phụ hoàng bảo cho biết. Thế nhưng có loại chuyện này, cố sao dĩ nhiên là bị nhân độc chết. Trong đại điện, hoàng thất dòng họ nhóm không khỏi nghị luận đều. So với hiện tại vị này không lên vì hoàng hậu cố hoàng hậu ở hoàng thất dòng họ nhóm trong mắt luôn luôn này đây vì hiền hòa dày rộng, ung dung rộng lượng lại gặp chuyện không may công bằng hảo hoàng hậu. Trong hoàng thất này đó hoàng thúc hoàng bá thậm chí là xa một ít dòng họ đối nàng ấn tượng đều tương đương không sai. Việc này chỉ do nói xấu, Thỉnh phụ hoàng minh dám. Mộ Dung Dục cất cao giọng nói, đồng thời trong lòng cũng dọa ra một thân mồ hôi lạnh. Mưu sát đương triều hoàng hậu, như vậy đắc tội danh hắn quả thật là đảm không dậy nổi. Đừng nói là trừng phạt, nếu không phải Chu thị là hoàng gia nhân, chỉ sợ chính là Chu cửu tộc cũng không vì qua. Mộ Dung Khác nhìn Mộ Dung Dục liếc mắt một cái, bình tĩnh nói, "Nhi thần chính là chi tiết bẩm báo. Hết thảy sự tình phụ hoàng có thể tự mình thẩm vấn Bình Nam quận vương." Hắn cùng Mộ Dung Dục không có gì cửu tuy rằng đã biết chuyện này thời điểm cũng khó miễn khiếp sợ, nhưng cũng không nghĩ chính mình cuốn vào trong đó. Hoa Hoàng trầm mặc một lát gật đầu nói, "Mang Chu Biến vào đi." Rất nhanh, Chu Biến cũng bị nhân áp đi lên. Đã nhiều ngày giam lòng cùng sự tình các loại nhường chu biến có vẻ thương lão rất nhiều Tiến trong điện hai đầu gối mềm nhũn liền quỳ xuống trước thượng bệ hạ Tội thần chu biến khấu kiến bệ hạ Bình thân xem quỳ gối trong điện chu biến hoa hoàng lạnh nhạt nói Chu biến nơm nớp lo sợ đứng dậy Không còn có trong ngày xưa thân là bình nam quận vương khí phách phân phát Bình nam quận vương phúc vương ngôn nói người cáo cung vương mẹ đẻ vân quý nhân độc sát đã cố tiên hoàng hậu Nhưng là tình hình thực tế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 Chu thị rất rõ ràng, nếu này tội danh một khi chứng thực xuống dưới trong lời nói, nàng sẽ không còn có xoay người đường sống. Đừng nói là nàng, liền ngay cả mộ dung dục từ đây cũng sẽ chưa gượng dậy nổi. Hoa quốc đối đích thứ chi phân xưa nay nghiêm cần, nếu không phải mộ dung hy lúc trước bởi vì cố ra sự tình bị liên lụy cái khác hoàng tử cho dù ở lợi hại cũng không trông cậy vào đi lên đích vị. Mà hoa quốc tương lai hoàng đế cũng tuyệt đối không thể có một mưu hại mẹ cả mẹ đẻ. Chu biến lúc này cũng là đã tỉnh táo lại, ký không có đi xem mộ dung dục cùng Chu thị, cũng không có nhìn đứng ở mộ dung khác phía sau mộ dung hi. Chính là hướng tới điện thượng hoa hoàng thật sâu đụng một cái đầu nói, việc này là tiểu nữ chính tai nghe được Vân quý nhân cùng cung vương nói, thỉnh bệ hạ nắm rõ. Chu thị sắc mặt trắng nhợt, nàng quả thật cùng mộ dung dục nói lên qua chuyện này, nhưng là nhưng không có nghĩ đến thế nhưng sẽ bị Chu Minh Yên nghe được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 nhường Bình Nam quận vương lớn như vậy phí hoàng hốt ở ngự tiền vu cáo mẫu phi. Chu Biến cắn răng, hắn quả thật là không có chứng cớ. Nếu công vương một mực chắc chắn hắn vu hãm trong lời nói hắn quả thật là không có cách nào vì chính mình cãi lại. Nhưng là, chịu trách nhiệm mộ dung dục cùng Chu thị phản ứng, Chu Biến cảm thấy lá thư này thượng viết thực có thể là thật sự. Như vậy, cùng mộ dung dục cùng Chu thị liền cùng Bình vương có sát mẫu chi cửu. Chu Biến không tin Bình Vương hội chút không có chuẩn bị. Chuyện tới nay, Bình Nam quận Vương Phủ cùng Cung Vương Phủ có thể nói là triệt để xé rách mặt. Chu Biến cũng không có gì hay do sự khắn răng nói. bổn Vương không chỉ có biết vân quý nhân năm đó Triều Tiên Hoàng Hậu kê đơn sự tình. bổn Vương còn biết, Cung Vương Điện Hạ đồng dạng cũng đối Bình Vương Điện Hạ hạ đồng dạng muốn. Này hai năm Bình Vương Điện Hạ thân thể hẳn là đại không bằng tiền.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 Mộ Dung Dục trên mặt thần sắc cứng ngắc, ngẩng đầu nhìn điện thượng không biết đang nghĩ cái gì. Hoa Hoàng cắn răng nói: Phụ Hoàng, nhi thần oan uổng. Hoa Hoàng ánh mắt dừng lại ở theo tiến trong điện thỉnh an sau liền luôn luôn không có nói nữa. Mộ Dung Hi trên người hỏi Bình Vương người nói như thế nào. Mộ Dung Hi dương mắt cùng Hoa Hoàng nhìn nhau một lát trầm giọng nói hết thảy mặc cho bệ hạ làm chủ. Nha, Hoa Hoàng nhìn chầm trầm Mộ Dung Hi nói, trẫm cũng nghe nói ngươi vài năm nay thân thể không tốt lắm. Có phải hay không bị nhân hạ độc chẳng lẽ chính ngươi không biết sao Mộ dung Hi cười nhẹ trên mặt mang theo không lắm để ý thần sắc nói là lại như thế nào Không phải lại như thế nào Nhị đệ bên người hắn mộ dung khắc nhịn không được hồ muốn phủ ngạch này Đệ đệ hôm nay là chuyện gì xảy ra tựa hồ chuyên môn chính là vội tới phụ hoàng tìm không thoải mái Nhưng là thân là hoàng tử người chính là đối hoàng đế lại có ý kiến gì cũng chỉ có thể chính mình chịu đựng a. Hoa hoàng khẽ hư một tiếng, trầm giọng nói, hai ngày trước chính đã phái triệu thừa vì bình vương trần trị qua Triệu thừa, triệu Thái y không biết khi nào đã bị nhân đưa đại điện góc xó chừng mắt Vừa nghe đến hoa hoàng kêu tên của bản thân vội vàng đứng dậy, vi thần ở Nói một chút đi, bình vương thân thể Triệu thừa lĩnh chỉ, nhìn nhìn đang ngồi mọi người trầm giọng nói Bình vương điện hạ quả thật là chung một loại mạn tính độc dược Ấn thời gian suy tính đã đã có ba bốn thâm niên gian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 Rõ ràng là có tâm nhân lợi dụng việc này muốn vu hãm nhi thần cùng mẫu phi. Năm đó trong cung nhiều như vậy thái y, chẳng lẽ liên mẫu hậu là bị bệnh vẫn là chúng độc đều phân không rõ ràng. Đứng ở bên cạnh mộ dung chiêu cười nhạo một tiếng nói, lục ca theo ta được biết mẫu hậu năm đó thói quen dùng cùng cái thái y. Mà vị kia thái y, không phải nói là vì mẫu hậu trần qua bệnh thái y ở mẫu hậu hoang thệ sau đều lục tục mất tích. Ta nghe nói trong đó một cái. Tựa hồ là vân quý nhân đồng hương, Mộ Dung Dục âm thanh lạnh lùng nói. Bát đệ lúc đó mới mấy tuổi, nhưng là nhớ được rõ ràng. Mộ Dung Chiêu đương nhiên biết hắn ở ánh giả cái gì, nhưng cũng cũng không để ý. Bởi vì này thứ sự tình căn bản là không phải hắn âm thầm ra tay, vô luận là thật là giả hắn đều vui cấp Mộ Dung Dục thêm một ít đồ. Một phen biện luận xuống dưới, ở đây nhân hơn phân nửa đều tin quả thật là Mộ Dung Dục mẫu tử lưỡng mưu hại hoàng hậu hòa bình vương.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 Kỳ thật cũng không ngoài ý muốn, chỉ theo mộ dung dục là thế nào đối phó cố gia đại tiểu thư có thể đủ nhìn ra người này tâm tính không phải sao? Nhìn chằm chằm trong điện mọi người khác nhỏ ánh mắt, mộ dung dục sắc mặt xanh mét, cắn răng trầm mặc không nói. Hắn biết rõ chuyện như vậy vô luận như thế nào đều tuyệt đối không thể thừa nhận, một khi thừa nhận thì phải là vạn kiếp bất phục. Tầm lạnh ánh mắt theo mộ dung hiệp cùng mộ dung chiêu trên người đảo qua. Nếu không phải này hai cái Cùng vương, ngươi còn có cái gì lời muốn nói? Hoa Hoàng thản nhiên hỏi. Đối với này con hắn đã triệt để ở buông tha cho. Như phía trước Hoa Hoàng trong lòng nói không chừng còn cảm thấy có chút xin lỗi này con, nhưng là hiện tại xem ra căn bản chính là trừng phạt đúng tội. Hoa Hoàng tuy rằng không để ý chính mình con nhóm tranh đấu gay gắt, nhưng là cũng không đại biểu hắn cũng không để ý bọn họ tự giết lẫn nhau. Bọn họ hôm nay dám giết huynh, ngày mai sẽ muốn giết cha. Nhi thần hoan uổng, nhi thần tuyệt không có làm qua chuyện như vậy. Tỉnh phụ hoàng minh giám, nhị ca đối nhi thần ân trọng như núi, nhi thần tuyệt sẽ không làm ra như vậy bất nhân bất nghĩa sự tình. Mộ dung dục trầm giọng nói, thậm chí biểu cảm thoạt nhìn đều là như vậy chân thành. chi tiết ở đây nhân cũng không là cái gì hào hồ lộng. Một cái tôn thất vương ra hừ lạnh một tiếng nói, đã là ân trọng như núi, lúc trước Bình vương gặp rủi do thời điểm tự hồ cũng không thấy được cung vương điện hạ vì Bình vương cầu chẳng sợ nửa câu tình. Mộ Dung Dục không nói gì đối, quỳ gối Mộ Dung Dục bên người Chu thị cắn chặt răng, đột nhiên ngẩng đầu lên nói, "Bệ hạ đều là nô tỳ lỗi, thỉnh bệ hạ trách phạt." Này hết thảy cùng Dục nhi đều không có quan hệ, hắn cái gì đều không biết. Mẫu phi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 Hoa Hoàng cười lạnh một tiếng, lạnh nhạt nói: "Hảo, ngươi nhưng là lá gan không nhỏ." Cùng Vương, ngươi nói như thế nào?" Mộ Dung Dục có chút dại ra nhìn Chu thị, hiển nhiên Chu thị bất thình lình một tay nhường hắn cũng có chút phản ứng không đi tới. Kinh ngạc nhìn Chu thị trong lúc nhất thời không biết nên nói cái gì. Chu thị nhìn con: "Đây là nàng xuất sắc nhất con." Nàng này cả đời cái gì cũng không xuất sắc, dung mạo tài tình ra thế, này trong cung áp nàng một đầu nhân chỗ nào cũng có. Nhưng là để cho nàng kiêu ngạo là nàng có một thông minh ưu tú lại hiếu thuận con. Vô luận như thế nào, nàng đều cần phải bảo trụ này con. Nhi thần, Mộ Dung Dục nhìn Chu thị hồi lâu, rốt cục cắn răng bỏ qua một bên mặt nói, Nhi thần không biết. Điều đó không có khả năng. Mộ Dung Chiêu Hiển liền nhịn không được kêu lên, bọn họ ở trong này cũng không phải là vì xem phụ hoàng trừng phạt một cái nho nhỏ vân quý nhân nếu là lúc này đây còn nhường mộ dung dục đào thoát hắn thật sự là khí bất quá cho dù vân quý nhân độc sát mẫu hậu sự tình ngươi không biết đối nhị ca hạ độc sự tình ngươi làm sao có thể không biết nhị ca nhưng là ở tại ngoài cung một cái nho nhỏ phi từ chỗ nào có bản lĩnh đối đang ở ngoài cung hoàng tử hạ độc mộ dung chiêu cam giận nói hắn dám khẳng định mộ dung hy sự tình mộ dung dục không chỉ có là biết căn bản chính là hắn đã hạ thủ nghe được mộ dung dục trong lời nói, chu thị cũng là vui mừng lại có vài phần thất lạc, lại vẫn là cường đà khởi tinh thần ứng đối mộ dung chiêu chất vấn bát hoàng tử không nên đem chuyện này đặt tại cung vương trên đầu lại là có ý thứ gì? chẳng lẽ bát hoàng tử là xem cung vương không vừa mắt, không nên tài hắn một cái mưu hại huynh trưởng đắc tội danh, luôn luôn không có mở miệng mộ dung hiệp nói vân quý nhân nói quá lời, bát đệ chính là cảm thấy hẳn là còn nhị ca một cái chân tướng cũng nhường cửu thuyền dưới mẫu hậu có thể sáng mắt. Dù sao, bọn họ mới là thụ hại giả không phải sao Một câu, đem sở hữu ánh mắt đều ảnh hưởng luôn luôn không có mở miệng mộ dung hy Mộ dung hy dương mắt thần sắc đạm mặc xem mãn điện nhân Quay đầu nhìn quỳ trên mặt đất hai người hỏi, mẫu hậu có chỗ nào thực xin lỗi vân quý nhân sao Chu thị trầm mặc cố hoàng hậu không có gì thực xin lỗi nàng Thân là một cái hoàng hậu cố hoàng hậu quả thật cũng không có cái gì thất trách địa phương Nàng không chèn ép tần phi cũng không bạc đãi không chịu sùng hoàng tử. Nhưng là, này giữa hậu cung không phải là một cái trời sinh chiến trường sao. Nàng nên vì chính mình con phô lộ, nhất định phải muốn trước lướt qua cố hoàng hậu chỗ ngồi này ít khả vượt qua đại sơn. Chính cung hoàng hậu con trai trường, cung tiên hoàng hậu con trai trường tuy rằng đều là con trai trường, lại vẫn như cũ có không nhỏ khác nhau. Xem ra là không có. Mộ dung hy lạnh nhạt nói, ánh mắt thản nhiên dừng ở mộ dung dục trên mặt hỏi, vi huynh. Liệu có cái gì xin lỗi lục đệ địa, địa phương? Chống lại mộ dung hy đạm mặc mà xa xưa ánh mắt mộ dung dục cũng không từ trượt ngẩn ra. Hắn đến cùng là cái gì thời điểm bắt đầu có chính mình dã tâm đâu. Tuy rằng lúc trước tiếp cận thái tử nhị ca thời điểm là cái phi ý tứ, nhưng là lại khó không có chính mình thật tình. Dù sao đối một cái không chịu sùng hoàng tử mà nói, người ngoài khoan dung, phong thái chắc Việt Thái tử huynh trưởng cũng là chính mình sùng bái cùng muốn thân cận đối tượng. Nếu hắn luôn luôn đều là cái kia thâm cung trung đau khổ dẫy dụa không chịu sùng hoàng tử có lẽ này phân đối huynh trưởng cảm tình sẽ luôn luôn bảo trì đi xuống đi. Đáng tiếc nhân trung quy là sẽ lớn lên, hắn được đến càng nhiều, muốn cũng liền càng nhiều. Đồng dạng là hoàng tử, đơn giản là hắn là hoàng hậu con trai trưởng trời sinh đó là thái tử đó là một quốc gia thái tử. Mà hắn lại chỉ có thể làm một cái không chớp mắt hoàng tử. Hắn dần dần trở thành thái tử xem trọng nhất huynh đệ, hắn cùng cố gia đại tiểu thư đính hôn, hắn dần dần có chính mình người mạch cùng thế lực. Hắn vì sao, không thể thủ nhi đại chi, nhân tâm không đủ, xà nuốt tượng A, là bồn vương chính mình dưỡng hồ vì hoạn có năng lực quái ai.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 Mới ra ngoài cửa cửa liền vang lên thái giám hoảng sợ gọi thanh. bộ dung khắc vội vàng bước nhanh chạy vội tới cửa cũng đi theo kinh hô đứng lên, nhị để. Mau, đem nhân nâng dậy đến. Trong điện hoa hoàng trên mặt tránh qua một tia phức tạp thần sắc trầm giọng nói triệu thừa đi xem bình vương. Vì thần tuân chỉ, triệu thái y vội vàng lĩnh chỉ chạy đi đại điện thân là một cái thái y hắn thật sự không nghĩ cuốn vào này đó hoàng thất đấu đá bên trong a tự nhiên là ước gì nhanh chút rời đi.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 mộ dung dục nhìn chu thị ánh mắt thâm trầm mà phức tạp phụ hoàng mẫu phi sở phạm lỗi đều là nhân nhi thần dựng lên cầu phụ hoàng nghiêu mẫu phi một mạng nhi thần nguyện ý thay mẫu phi chia sẻ hoa hoàng thản nhiên lãnh mộ dung dục một lát nhìn về phía ngồi ở bên cạnh hoàng hậu hoàng hậu chu thị là hậu cung nữ quyến người thấy thế nào hoàng hậu đứng dậy quỳ dạp xuống hoa hoàng trước mặt nói đô thị quản lý vô phương mới nhường chu thị mưu hại bình vương điện hạ thỉnh bệ hạ giáng tội Chu Thị mưu hại Thiên Hoàng hậu cùng con trai trưởng này tội làm chu thỉnh bệ hạ trọng phạt. Chu Thị này tội làm chu thỉnh bệ hạ thánh tài. Trong đại điện mọi người đứng dậy nói. Sau điện Bình Phong mặt sau Dung Phi cũng mang theo vài cái địa vị cao tần phi cùng công chúa xuất ra quỳ dạp xuống Hoàng hậu phía sau thỉnh bệ hạ thánh tài chu thì có chút tuyệt vọng tê liệt ngã xuống trên mặt đất sở hữu tôn thất hoàng thân thiết tần phi công chúa đều phải đòi trí nàng vào chỗ chết liên chính nàng đều không có chút hy vọng cảm thấy chính mình còn có thể qua đi xuống hoa hoàng ánh mắt theo mộ dung dục trên mặt tránh qua xem mộ dung dục chậm rãi cúi đầu xuống thực rõ ràng mộ dung dục cũng minh bạch chỉ bằng hắn một người căn bản vô pháp chống lại nhiều như vậy hoàng thất dòng họ cùng tần phi nhóm Dùng phi phẫn nộ chừng mắt Điện Hà Chu Thị, mệt nàng luôn luôn cảm thấy toàn bộ giữa hậu cung Chu Thị xem như cái không sai nữ nhân, lại không nghĩ rằng chi nhân chi diện bất chi tâm. Toàn bộ giữa hậu cung vô cùng tàn nhẫn độc chính là cái cô gái này. Nghĩ đến chính mình từng cư nhiên cùng cái cô gái này quan hệ cũng không tệ, liền nhịn không được đánh cái dùng mình. May mắn phát hiện kịp khi, bằng không nói không chừng chính mình cùng Chiêu Nhi cũng muốn bước cố hoàng hậu hòa bình vương dập khuôn theo. Hoa hoàng gật gật đầu, nói một khi đã như vậy, vân quý nhân Chu thị, mưu sát hoàng hậu, mưu hại hoàng tử, hủy bỏ hết thảy phong hào. Bán chết, Chu thị cả nhà sao chảm, giăn đe. Nghe vậy, Chu thị toàn thân khí lực dường như bị tháo nước bình thường, vô lực yếu đuối ở tại thượng. Hiện tại nàng không chỉ có là hại chính mình tánh mạng, liên quan còn hại chính mình toàn tộc nhân tánh mạng. Hoa Hoàng nhìn cũng không thèm nhìn Chu thị liếc mắt một cái tiếp tục nói, công vương mộ dung dục, ninh vương mộ dung an, lột bỏ thân vương phong hào. Bế môn tư quá, mộ dung chiêu há miệng thở dốc muốn mở miệng, phụ hoàng còn không có tính cố gia sự tình đâu, chính là trừ bỏ phong hào căn bản phát rất nhẹ. Mộ dung hiệp không giấu vết kéo hắn một chút, ý bảo hắn không cần hành động thiếu suy nghĩ. Phụ hoàng đã đồng ý muốn phúc thẩm cố gia án tử, vậy sẽ không đình chỉ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 nhưng là nếu mẫu phi không phải hậu cung phi từ kia hắn lại xem như cái gì giờ khắc này mộ dung dục khắc sâu biết chính mình xong rồi không bệ hạ chu thì cũng phục hồi tinh thần lại kinh hoàng kêu lên cầu bệ hạ khai ân nô tỳ nô tỳ hoa hoàng thần sắc lãnh khốc câm miệng người không lại là hậu cung tần phi gọi cái gì nô tỳ áp đi xuống đi hai cái thị vệ tiến vào, không chút nào thương tiếc một tả một hữu nắm lên chu thị liền tha đi ra ngoài. làm xong này hết thầy, hoa hoàng ánh mắt gian cũng nhiều vài phần mệt mỏi chi ý. hoàng hậu xem ở trong mắt vội vàng nói thế nhưng việc này đã xong, bệ hạ không bằng về trước cung nghỉ tạm đi. hoa hoàng nhìn hoàng hậu liếc mắt một cái, gật gật đầu. minh trạch đi theo vài cái công chúa đứng chung một chỗ mộc thanh y nhìn một hồi trò hay tâm tình coi như không sai.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 cuối cùng thiện hậu vẫn là lưu cho này đó hoa hoàng hoàng tử nhóm đến đây đi vương gia tội thần chu biến có chút nơm nớp lo sợ nhìn thoáng qua vẫn như cũ quỳ trên mặt đất không nói gì cũng không có động mộ dung dục mới nhìn mộ dung hiệp hỏi mộ dung hiệp nhíu mày tâm tình rất tốt nói bình nam quận vương đi trước hồi phủ đi hết thầy thị phi đều có công luận là là tội thần cáo lui chu biến nhẹ nhàng thở ra vội vàng lui đi ra ngoài Trong đại điện nhân dần dần đều đi hết, Mộ Dung Dục yên lặng quỳ gối trong đại điện vẫn không nhúc nhích. Đợi đến hắn phục hồi tinh thần lại thời điểm, toàn bộ trong đại điện một mảnh yên tĩnh thanh lãnh. Chống rỗng chỉ có trên cùng kia đem ánh vàng rực rỡ long ỉ dẫn nhân chú mục. Mộ Dung Dục cúi đầu, mới phát hiện trên đầu gối truyền đến đau đớn. Nguyên lai hắn đã này trong đại điện quỳ một cái hơn canh giờ. Chương 92: Khốn thú nan tránh, biểu ca thế nào? Trong cung một chỗ thanh tịnh đền lý, Mộc Thanh Y lặng yên vào cửa vẫy lui trong điện hầu hà cung nữ thái giám, mới nhẹ giọng kêu. Nguyên bàn còn nằm ở trên giường nhắm mắt dưỡng thần mộ dung hy mở to mắt thần sắc thản nhiên cười nói, không chờ ngại. Vừa mới ở điện thượng, hắn qua thật là có chút không thoải mái, nhưng là cũng không nghiêm trọng muốn té xỉu nông nỗi ít nhất còn có thể khống chế. Chẳng qua đi ra cửa điện sau lung lay một chút, sau đó mới thuận thế làm thôi. Nhìn xem hiệu quả hiện tại không phải xuất ra sao Xem đứng ở trước mặt mặt mang yêu sắc mộc thanh y Mộ dung hy mỉm cười nói Không cần lo lắng còn có thể khống chế được chủ Mộc thanh y khe khẽ thở dài Ở bên giường ngồi xuống nói Vừa mới ở điện thượng làm ta giật cả mình đâu May mắn biểu ca không có việc gì Mộ dung hy mỉm cười nhíu mày Hỏi mộ dung dục cùng chu thị thế nào Mộc thanh y tươi cười vi liễm chu thị tùy ý hỏi trảm Mộ dung dục trừ bò tức vị bế môn tư quá Mộ dung hì gật gật đầu cũng không ngoài ý muốn, nếu là phụ hoàng hiện tại liền lập tức trọng phạt mộ dung dục ngược lại là có vẻ hắn trột dạ. Cho dù trong lòng đã quyết định muốn mộ dung dục làm kẻ chết thay. Tổng hay là muốn đợi đến tứ đệ cùng bát đệ đem chứng cứ đưa đến trước mặt hắn. Phụ hoàng một lòng muốn làm minh quân thế nào có thể chịu được tự tay bức tử chính mình con thanh danh. Bộc thanh Y nhún vai cũng không để ý. Dù sao mộ dung dục cũng chưa cái gì khả bật đáp, sớm vài ngày trễ vài ngày sự tình thôi. Chỉ nghe mộ dung hi ho nhẹ hai tiếng, thản nhiên cười nói, đã phụ hoàng còn tưởng muốn lưu lục đệ mấy ngày, vừa vặn. Chu thị hành hình ngày, thỉnh lục đệ một đạo đi xem hình đi. Lời nói nhẹ, nhưng là vang lên tại đây trống rỗng đền chung lại chỉ có một cỗ lạnh thấu xương chi ý. Mộc thanh y sừng sốt bộ dạng phục thùng cười yêu ớt nói, biểu ca nói rất đúng. Có cái gì so với tận mắt đến chính mình thân sinh mẫu thân bị hỏi chạm càng có thể làm cho người ta thống khổ tê tâm liệt phế sự tình Nếu mộ dung dục còn có tâm trong lời nói Thất để các người tính toán thế nào xử trí Mộ dung hy nhíu mày hỏi Một thanh nghi dương mắt biểu ca ý thứ là Mộ dung hy lắc đầu nói Mộ dung an làm người ưng ngạnh lại không có gì bản sự tưởng thế nào xử trí đều không chỗ nào Ta không hỏi qua một câu thôi Mộc thanh y gật đầu nói ta đã biết mộ dung an ngày ước chừng cũng không vài ngày, đến lúc đó ta sẽ tự mình đưa hắn đoạn đường. Mộ dung hy sắc mặt có chút tái nhật xem mộc thanh y nói, người làm việc ta cùng Tú Đình đều yên tâm. Bất quá, hay là muốn mọi sự cẩn thận. Tuy rằng luôn luôn nói không có trở ngại, nhưng là sự tình hôm nay đối mộ dung hy trong lòng không có khả năng không sinh ra chút ảnh hưởng. Nói này một lát nói, mộ dung hy sắc mặt liền có chút khó coi. Xem mộ dung hi có chút xanh trắng sắc mặt mộc thanh y đem trong lòng lo lắng ẩn hạ, nhẹ giọng nói biểu ca vẫn là nghỉ ngơi nhiều đi. Khả cần thình bình vương phi tiến cung tới chiếu cố biểu ca. Mộ dung hi chậm rãi nằm xuống, lắc đầu nói không cần ta ở nghỉ tạm một lát liền ra cung đi. Này trong cung, đợi thật sự là làm cho người ta cả người cũng không thoải mái. Mộc thanh y bưng miệng cười nói có bao nhiêu người tước tiêm đầu đều phải đòi tiến vào đến đâu xem mộ dung hi ngủ hạ mộc thanh y khe khẽ thở dài mới vừa rồi đứng dậy xuất môn chu gia không phải cái gì danh môn vọng tộc nhưng là bởi vì trừ bỏ một cái chu vân phi sinh mộ dung an mộ dung dục hai cái hoàng tử hơn nữa vài năm nay mộ dung dục nổi bật chính thịnh chu gia ở kinh thành coi như là có chút lực ảnh hưởng gia tộc chi tiết như vậy chu gia còn chưa tới cường thịnh là lúc liền lấy xét đánh không kịp bưng tai tốc độ suy bại Thần bộ cùng đại lý tự quan viên tiếp đến hoa hoàng mệnh lệnh, liền lập tức lãnh binh vây quanh Chu gia, Chu gia cả nhà toàn bộ khóa lấy nhốt đánh vào tử lao, chờ tùy ý hỏi trảm. Như vậy thình linh xảy ra biến hóa, nhưng trong kinh thành nhất chúng xem náo nhiệt mọi người cũng không tùy vào trợn mắt há hốc mồm. Này, này đến cùng là chuyện gì xảy ra a? Phía trước không phải nói Bình Nam quận vương phủ muốn xong rồi sao? Này hiện tại Tuy rằng Bình Nam Vương phủ cũng họ Chu, nhưng là hai cái Chu gia luận huyết thống nhưng là bát gậy che đều đánh không thấy quan hệ. Nhưng là hiện tại Bình Nam quận vương phủ còn không có hoàn đâu, nhưng là luôn luôn không đếm xỉa đến Chu gia trước bị sao? Đương nhiên cũng có tin tức linh thông, ngươi không biết sao? Trong cung vị kia, cung vương điện hạ mẹ đẻ Vân Quý nhân phi, Chu thị Mưu Sát Thiên hoàng hậu, còn hạ độc độc hại Bình vương điện hạ, liền này tội danh cả nhà sao chẳng đều là khinh? mọi người vẻ sợ hãi, tiên hoàng hậu chết sớm ở dân chúng triều thần trong cảm nhận danh dự đều xa so với hiện tại hoàng hậu muốn cao. thậm chí là lúc trước hoa hoàng sao cố gia hận không thể đem tội gì danh đều hướng cố gia trên đầu cái cũng không có động tiên hoàng hậu phong hào bài vị một chút ít. không nghĩ tới vị này hoàng hậu dĩ nhiên là bị một cái cung phi cấp hạ độc hại chết. nhưng lại hạ độc hại đã bị biếm vì bình vương tiền thái tử điện hạ quả nhiên là độc nhất phụ nhân tâm a. Này hai kiện sự lại liên hệ đến cùng nhau, nhất thời khiến cho rất nhiều người sinh ra các loại tâm tư. Này kinh thành huyên tối ồn ào huyên náo đó là cố gia án tử, như vậy xem ra truyền thuyết công vương vu hãm giá hỏa cô thương án tử. Hoàn toàn không phải không có khả năng a Hoa quốc kinh thành thật sự là đủ loạn. Bên kia trên bàn, vĩnh gia quận chúa phờ phạc ủ xìu ghé vào trên bàn nhìn ca thư hàn nói, 11 ca, người nói đúng không là... Từ bọn họ đến Hoa quốc sau, Hoa quốc trong kinh thành ra bao nhiêu sự tình a Nếu là Hoa quốc nhân luôn luôn đều là qua như vậy ngày, nàng tình nguyện chết cũng không cần ở lại Hoa quốc. Ca thư hàn nhướng mày cười nói, chỗ nào không hề loạn. Bất quá, Hoa quốc này thế cục quả thật là có chút phiền toái, người trong ngày thường cũng không cần chung quanh hồ nháo chờ Hoài Dương công chúa cùng Hoa quốc cửu Hoàng tử đại hôn sau, chúng ta liền khởi hành hồi Bắc Hán. Hoàng thất tranh đấu từ trước đến nay như thế, vĩnh ra tự nhiên là không biết nhưng là lúc trước đại ca cùng với hắn hoàng huynh đệ tranh vị thời điểm, bắc hán hoàng thành sự tình cũng không so với hiện tại hoa quốc hảo đến chỗ nào đi. Ta mới không có hồ nháo đâu. Vĩnh ra quận chúa không thuận theo nhẹ giọng lầu bầu nói, hoa quốc nhàm chán muốn chết thanh y lại ở tại trong cung không làm gì suốt ra ta đều không biết nên tìm ai ngoạn nhi. Ca thư hàn nói, người có thể tiến cung tìm nàng ngoạn nhi. Vĩnh Gia quận chúa nghĩ nghĩ, vẫn là ủ rũ lắc lắc đầu, hay là thôi đi ta cũng không tưởng ở tại trong cung. Vô luận là Hoa Quốc hoàng cung vẫn là Bắc Hán hoàng cung, nàng cũng không thích. Loại địa phương đó chỉ cần đi vào liền cảm thấy phá lệ đè nén, trụ lâu nàng hoài nghi nàng có phải hay không sẽ điên mất. Đúng rồi, 11 ca. Vân ẩn công tử còn tại không ở kinh thành. Vĩnh Gia quận chúa chớp mắt nháy sáng lấp lánh ánh mắt tha thiết mong nhìn Ca thư Hàn. Ca thư Hàn lắc đầu nói, không biết Không biết, Vĩnh Gia Quận Chúa có chút thất vọng. Ca Thư Hàn nghĩ nghĩ, vẫn là quyết định cảnh cáo một chút tự bản thân cái yêu thích sắc đẹp đường muội về sau nhìn đến Vân Ẩn đi xa một điểm. Vì sao, Vĩnh Gia Quận Chúa trong nháy mắt. Ca Thư Hàn nói, Vân Ẩn công tử hỉ nộ vô thường, nếu là không cẩn thận gặp phải hắn người có thể thử xem nhìn hắn có thể hay không giống đêm đó giống nhau ở người ót thượng khai cái động. Vĩnh Gia Quận Chúa chỉ cảm thấy trên cổ siêu siêu lạnh cả người, bội vàng rụt lui cổ. Nhớ tới đêm đó đột nhiên chiếu vào trong xe ngựa không biết là cái gì ám khí. Tốt nhất đầu gỗ chế thành xe ngựa bị đánh một cái đồng tiền đại lỗ thùng A. Nàng cũng không cảm thấy chính mình ót so với xe ngựa càng cứng rắn. 11 ca, người không đi chiêu chọc hắn, hắn sẽ không vô duyên vô cơ đến chiêu chọc ngươi. Ca thư hàn an ủi nói, chi tiếc vừa mới bị ca ca đe dọa qua vĩnh gia quận chúa một chút cũng không có cảm thấy chính mình bị an ủi. Này thế đạo! Thế nào liền không có một cái ôn hòa vô hại một chút mỹ nam đâu. Quả nhiên vẫn là nàng thanh đệ đệ đáng yêu nhất a. Quận chúa, liệt vương, Vĩnh Gia quận chúa đang nghĩ tới, Mộc Thanh y liền xuất hiện tại hai người phía sau. Ca thư Hàn quay đầu, xem mặc một thân màu xanh lạ y, trong suốt nhi lập tươi cười réo rắt thiếu nữ không khỏi ngẩn ra. Minh trẻ công chúa, Thanh y Vĩnh ra quận chúa nhãn tình sáng lên, một phen lay khai nhà mình 11 ca sông đến kéo Mộc Thanh Y cánh tay vui vẻ kêu lên, Thanh Y, người thế nào ở trong này? ta không đối, người ra cùng cư nhiên không tìm ta ngoạn nhi. Mộc Thanh Y nhíu mày cười nói, hiện tại không phải liền gặp cỡ sao? Mỉm cười xem hai cái chuyện cười thản nhiên thiếu nữ ca thư hàn ánh mắt dừng lại ở đi theo Mộc Thanh Y phía sau nhiếp vân trên người. Ánh mắt lưu luyến một lát trầm giọng nói, nhiếp thống lĩnh. Liệt vương điện hạ. Hoa quốc đệ nhất cao thủ cùng bác hán đệ nhất cao thủ gặp nhau, vốn nên là cái không khí buộc chặt hết sức căng thẳng cảnh tượng. Nhưng là lúc này không khí lại có vẻ tương đối bình thản, ca thư hàn xem nhiếp vân trong ánh mắt mặc dù có một ít nóng lòng muốn thử chiến ý, nhưng không có cái loại này cao thủ tranh phong lợi hại sát khí. Nói cách khác ca thư hàn hiển nhiên cũng không có hiện tại sẽ lĩnh giáo hoa quốc đệ nhất cao thủ ý tưởng. Mà nhiếp vân làm một thanh y tùy thân thị vệ, liền càng thêm bình thản. Trên thực tế theo trở thành hoa hoàng ngự tiền thị vệ sau, Nhấp Vân liền sớm đã thoát ly cái loại này tùy thời tùy chỗ cao thủ giao phong cuộc sống. Dù sao ở hoàng đế trước mặt tùy thời tùy chỗ phóng sát khí căn bản chính là muốn chết hành vi. Vĩnh gia quận chúa cũng là gặp qua Nhấp Vân vài lần chính là luôn luôn không có thể nói được với nói. Đối với sùng bái vũ lực Bắc Hán nữ nhi mà nói, hoa quốc đệ nhất cao thủ khả năng so với hoa quốc đệ nhất Mỹ Nam từ càng thêm có lực hấp dẫn. Người chính là nhiếp vân sao, quả nhiên so với triệu tử ngọc cái kia tiểu bạch kiềm mạnh hơn nhiều. Vĩnh gia quận chúa chân thành tán dương, hoa quốc trừ bỏ nhiếp vân bên ngoài triệu tử ngọc cũng coi như được với là xưng được với sổ cao thủ. Bất quá từ nhỏ liền đi theo ca thư hán như vậy tuyệt đỉnh cao thủ bên người triệu tử ngọc ở vĩnh gia quận chúa trong mắt hiển nhiên sẽ không đủ nhìn. Nhiếp vân bên ngoài nhìn nhìn vĩnh gia quận chúa cẩn thận đáp đa tà quận chúa khen ngợi. Đối với nhiếp vân lãnh đạm, vĩnh gia quận chúa có chút vô tội chiều mộc thanh y chớp chớp mắt. Nàng khích lệ nhiếp vân, nhiếp vân vì sao một chút cũng không tưởng cao hứng bộ dáng. Mộc thanh y sờ sờ cái mũi không nói chuyện, nàng chẳng lẽ có thể hiện tại nói cho vĩnh gia quận chúa triệu tử ngọc là nhiếp vân sư đệ sao? Minh trẻ công chúa và nhiếp thống lĩnh làm sao có thể ở trong này? Ca thư hàn xem mộc thanh y hỏi. Đồng thời trong lòng cũng âm thầm cảm thán, này tiểu nha đầu quả nhiên là không cần thiết hắn bảo hộ, ngắn mùn không đến hai tháng thời gian thân phận liên tục thoát ra trong nháy mắt đã theo thúc thành hầu phủ không chịu sủng ái đích nữ thành đương kim hoàng đế sủng ái nhất công chúa. Mộc thanh y cũng nghe ra ca thư hàn trong giọng nói che giấu thâm ý trong lòng có chút bất đắc dĩ thở dài. Theo nàng tiếp nhận rồi công chúa thân phận kia một khắc bắt đầu, nàng cùng ca thư hàn sẽ rất khó ở giống phía trước như vậy thản nhiên tự tại nói chuyện với nhau.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 Mộc thanh y lạnh nhạt cười nói, phía trước cũng không nhìn ra liệt vương tính cách khiêu thoát a. Vĩnh ra quận chúa linh động mâu quang ở hai người trên người đảo qua, chớp chớp mắt truyền khai đề tài này không lại nhiều lời, đúng vậy thanh y ngươi thế nào ra cung đến. Trong cung không phải, tân hư, cười tùm tỉm đưa cho mộc thanh y một cái ngươi hiểu được ánh mắt. Mộc thanh y mỉm cười nói, chính là bởi vì trong cung sự tình nhiều lắm ta mới ra cung đến a. Nay, hòa thân nhân thuyền sớm đã định xuống, nàng ở tại trong cung vẫn là ngoài cung đều không có cái gì khác biệt. Chẳng qua hoa hoàng kiên trì muốn nàng ở lại trong cung cuối cùng vẫn là quyết định hai bên chảy. Luôn luôn ở tại trong cung, không chỉ là không có phương tiện mà thôi, mộc thanh y cảm thấy chính mình căn bản vô pháp thích ứng trong cung đè nén không khí. Vĩnh ra quận chúa thiếu mắt khẽ nhúc nhích lôi kéo một thanh y ống tay áo nhỏ giọng hỏi thanh y trong cung. Chuyện đó nhi là thật sao? Mộc thanh y bất đắc dĩ nhìn vẻ mặt tò mò vĩnh gia quận chúa, bên cạnh ca thư hàn lắc lắc đầu, nhẹ giọng trách mắng, vĩnh gia. Chớ có hồ nháo, vĩnh gia quận chúa khí đô đô chừng mắt nhà mình 11 ca, mộc thanh y cười nói cũng không có gì không thể nói. Qua mấy ngày các ngươi không phải liền đều biết đến sao. Vĩnh gia quận chúa giật mình nói, đúng vậy, không phải truyền thuyết vân. Chu thị đã bị hạ thiên lao tùy ý hỏi chảm sao. Bất quá. Hoài Dương công chúa cùng cử hoàng tử đại hôn sắp tới, hoa hoàng hẳn là hội đợi đến hôn lễ sau đi. Nhấp vân đột nhiên mở miệng lạnh nhạt nói, vị tất bệ hạ ý tứ hẳn là mau chóng. Nhấp vân vẫn là vậy là đủ rồi giải hoa hoàng, lúc hắn chán ghét một người thời điểm là tuyệt đối sẽ không để ý cái gì may mắn điểm xấu. Nếu là hắn chính mình ngày tốt trong lời nói, có lẽ hắn còn có thể do dự một chút. Nhưng là một cái không tính chịu coi trọng cửu hoàng tử chỉ sợ còn không có tư cách nhường hoa hoàng vì hắn nhượng bộ. "Gì? Như vậy chúng ta cũng có thể đi nhìn." Vĩnh Gia quận chúa ánh mắt sáng lấp lánh nói. Ca Thư Hàn bất đắc dĩ hướng nàng ót thượng vỗ một chút, nói, "Chưa thấy qua người chết sao?" Vĩnh Gia quận chúa ôm ót, chiều Ca Thư Hàn trợn trừng mắt, "Ta chính là muốn nhìn một chút." Đợi đến Chu thị bị hỏi trạm thời điểm, mộ dung dục có phải hay không còn có thể cười được sao? mọi người tương đối không nói gì. ca thư hàn một bên uống trà, giống như không chút để ý nói cung vương. cùng tây việt tứ hoàng tử quan hệ tựa hồ không sai. mộc thanh y hơi hơi nhíu mi, có chút kinh ngạc ngẩng đầu nhìn hướng ca thư hàn. ca thư hàn lạnh nhạt cười, dường như vừa mới trong lời nói chính là nàng lỗi thấy bình thường. mộc thanh y cúi mâu trầm ngâm một lát, mới nhẹ giọng nói: đa tạ liệt vương. cung vương trong phủ. Tuy rằng mộ dung dục đã bị Hoa Hoàng hạ chỉ trừ bỏ tức vị, nhưng là phủ đệ lại vẫn là lưu trữ. Không chỉ có đường đường hoàng tử tổng không thể lưu lạc đầu đường, mà trưởng thành đã đại hôn hoàng tử cũng không khả năng một lần nữa hội trong cung trụ. Chẳng qua cung vương phủ trên cửa kia vĩ đại tấm biển đã bị lấy xuống dưới, trống rỗng đại môn phía trên làm cho người ta nhìn trong lòng liền không khỏi dâng lên một cỗ suy bại điểm xấu hơi thở. Trong tư phòng, không khí lại ngưng trọng làm cho người ta cơ hồ không thở nổi. Chu Thụy Minh thất hồn lạc phách ngồi ở trong ghế dựa ngẩn người, Chu ra vừa mới bị sao không đánh sâu vào nhường hắn trong lúc nhất thời hoàn trả bất quá thần đến. Chỉ có hắn tùy thời mau, trước một bước đào tẩu ẩn thân ở cung vương trong phủ. Nhưng là hắn biết này cũng không phải kế lâu dài, chính mình phải mau chóng nghĩ biện pháp thoát đi kinh thành mới được. Lầm đoan cho mày, hoa dâm song tấn trải qua này hai ngày tự hồ càng nhiều vài phần xương sắc. Nhìn nhìn thần sắc âm trầm không biết suy nghĩ cái gì mộ dung dục nhìn nhìn lại còn tại một bên ngẩn người chu Thụy Minh, chỉ phải bất đắc dĩ thở dài. Vương gia, việc đã đến nước này. Không biết vương gia có tính toán gì không? Lâm đoan trầm giọng hỏi. Đều nói thế sự vô thường, năm đó thái tử điện hạ như mặt trời ban trưa, lại ở nhất tịch trong lúc đó ngã xuống bụi bẩm. Mà nay, như vậy vận mệnh hiển nhiên ở một lần ở cung vương phủ trên người tái diễn. Chính là... Công vương kết cục chỉ sợ muốn so với lúc trước thái tử muốn thảm thiết hơn. Lúc trước mộ dung hy trên người đắc tội danh 10 chi đều là vì sao bịa đặt mà mộ dung dục. Thân là công vương phủ mưu sĩ, lầm đoan tự nhiên biết đến so với đại đa số nhân càng thêm rõ ràng mộ dung dục đều làm cho ta cái gì. Tính toán, mộ dung dục ngẩng đầu lên trong ánh mắt một mảnh sâu thảm hắc ám. Giật giật khóe miệng hờ hững nói, bây giờ còn có thể có cái gì tính toán. Phụ hoàng đã hạ định rồi quyết định muốn bỏ qua hắn, mà hắn này các huynh đệ nói vậy cũng đang ở đào rỗng tâm tư cha tìm hắn đắc tội danh. Mà hắn lại bị giam lòng ở tại cung vương trong phủ cái gì cũng làm không xong. lâm đoan nhìn khẩu khí trầm giọng nói, này tình thế đối vương gia cực kỳ bất lợi, vương gia nếu là không còn sớm làm tính toán, chẳng lẽ. Tưởng thật phải chờ tới chị vương cùng bát hoàng tử làm khó dễ bất thành. Chị vương cùng bát hoàng tử cũng sẽ không cấp vương gia đào thoát cơ hội.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 Mộ dung dục ngẩn ra, ngẩng đầu này lâm đoan thần sắc có chút cầu quái, ngươi cảm thấy hắn khả năng buông tha ta. Cũng là ngươi cho rằng chúng ta vị này tiền thái từ điện hạ thật sự chính là thánh nhân. Lời này nghe qua có vài phần ghen tuông, mộ dung dục luôn luôn là hâm mộ hoặc là nói là ghen tị mộ dung hy. Thân là hoàng tử, hắn không từ thủ đoạn không biết làm bao nhiêu âm u sự tình tài năng có được nay quyền thế. Mà mộ dung hy cũng là trời sinh có được làm hắn hâm mộ hết thầy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 Hắn cũng biết hiện tại đi cầu bình vương có thể nói là đem thể diện đặt ở dưới chân thải Nhưng lại rất có khả năng là không công đưa lên nhóm đi cho người khác thải Kết quả có lẽ cái gì cũng không được đến Nhưng là bây giờ còn có thể phóng cung vương một con đường sống Đại khái cũng chỉ có bình đã quên Vương ra, còn thỉnh vương ra cân nhắc Mộ dung dục trầm mặc hồi lâu, mới vừa rồi nói, bổn vương đã biết Điễn bước lâm đoan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 vài năm nay đến bởi vì mộ dung dục thế lực chu thụy minh cũng khó qua muốn gió được gió muốn mưa được mưa hiện tại đột nhiên phải về đến trước kia không so với tiền tệ hơn hắn hội trở thành một cái hai bàn tay trắng đào phạm chuyện như vậy chu minh thụy thế nào nhận được mộ dung dục có chút phiền chán nhíu mày đã như vậy còn có thể như thế nào muốn hắn đi cầu mộ dung hy nhớ tới lâm quả nhiên nói mộ dung dục trong lòng trung hung hăng cắn răng hắn tuyệt sẽ không đi cầu mộ dung hy Người đi trước đi, bổn vương hiện tại cũng không giúp được ngươi." Mộ Dung Dục hờ hững nói. Chu Thụy Minh có chút không cam lòng nhìn nhìn Mộ Dung Dục lạnh lùng mặt, cũng minh bạch hắn nói là sự thật, chỉ phải có chút phẫn nộ đi rồi. Nếu ứng Thiên phủ nhân tìm không thấy hắn, cuối cùng nhất định sẽ đến cung vương phủ tìm người, vạn nhất đến lúc đó bị đổ ở tại trong vương phủ liền phiền toái, vẫn là nhanh chóng rời đi hảo trong thư phòng chỉ còn lại có mộ dung dục một người, mộ dung dục trên mặt lạnh lùng thần sắc dần dần đạm nhạt càng nhiều vài phần mờ mịt chi ý. thúc thành hầu trong phủ lúc này đồng dạng nhân tâm hoảng sợ. tuy rằng cung vương phủ hòa bình nam vương phủ sự tình tạm thời còn không có lan đến gần thúc thành hầu phủ nhưng là ai đều biết đến thúc thành hầu phủ là cung vương phủ người ủng hộ. Mà một khi không có công vương phủ hòa bình nam vương phủ nâng đỡ, túc thành hầu phủ một cây chẳng chống vững nhà căn bản không có khả năng chống đỡ qua chị vương cùng bát hoàng tử chèn ép. Mộc Trường Minh ở trong thư phòng nôn nóng thong thả bước Mộc Sâm mặt không biểu cảm đứng ở một bên yên tĩnh đứng trang nghiêm. Mấy ngày nay sự tình, người thấy thế nào? Rốt cục Mộc Trường Minh dừng cước bộ xoay người xem Mộc Sâm hỏi. Mộc Sâm có chút ngoài ý muốn ngẩng đầu lên, trầm ngâm một lát mới vừa rồi nói con ngu rốt. Đến giờ này khắc này, hắn phụ thân rốt cục nhớ tới hỏi hắn ý kiến sao. Ở Mộc Linh chết đi, Mộc Kha tuổi nhỏ hiện tại toàn bộ túc thành hầu phủ cũng chỉ có hắn một đứa con có thể làm việc. Nhưng là Mộc Sâm nhưng không có chút cao hứng cảm giác, hắn thậm chí cảm thấy bản thân cuộc đời ít nhất tại đây một việc thượng là vĩnh viễn bại bởi Mộc Linh. Bất quá cũng không cần nhanh, hắn đã không cần, thật sự là vô dụng. Mộc Trường Minh mày kiếm buộc chặt, không hờn giận quét Mộc Sâm liếc mắt một cái, người so với Linh Nhi còn muốn đại hai tuổi cư nhiên. Mộc Sâm trong lòng lạnh lùng cười, phụ thân là muốn nói hắn so với Mộc Linh còn muốn đánh, lại mọi thứ cũng không như Mộc Linh sao. Như vậy phụ thân vì sao không nghĩ qua hắn cùng Mộc Linh tình cảnh có cái gì khác biệt. Từ nhỏ Mộc Linh cái gì đều là tốt nhất, tốt nhất thư viện, tốt nhất lão sư, phụ thân tự mình dạy, mà hắn đâu. Hắn có cái gì? phiền chán phất phất tay mộc trường minh nói thôi người đi xuống đi mộc sâm cúi mâu cùng kính nói là con cáo lui khởi bẩm hầu gia tứ tiểu minh chạy công chúa đã trở lại ngoài cửa thị vệ thấp giọng bẩm báo nói mộc trường minh nhíu mày không hờn giận nói nàng hoàn trả tới làm gì phụ thân mộc sâm mở miệng nhắc nhở nói tứ muội vẫn là tốt thành hầu phụ đích nữ mộc trường minh ngẩn ra trên mặt tránh qua một tia mộc sâm vô pháp lý giải nan kham chỉ cho là hắn lần trước cùng tứ muội huyên rất không thoải mái hiện tại không biết thế nào gặp mặt hảo trở về sẽ trở lại bẩm báo cái gì mộc trường minh hừ nhẹ một tiếng âm thanh lạnh lùng nói thị vệ nói công chúa nói có chuyện muốn cùng hầu gia thương lượng mộc trường minh trầm mặc một lát mới mở miệng nói cho nàng đi vào phụ thân nếu là vì thúc thành hầu phủ hảo tứ muội nghĩ nghĩ mộc sâm vẫn là mở miệng nhắc nhở nói Kỳ thật đối với phụ thân cùng tứ muội quan hệ mộc xâm luôn luôn cảm thấy rất là cổ quái. Lấy phụ thân như vậy vì ít lợi liều lĩnh tính cách, ở nay tứ muội đã là công chúa mà Nhu Phi đã chết đi thời điểm, hẳn là hội tẫn này có khả năng đối tứ muội hảo, mượn sức tứ muội mới đúng. Nhưng là phụ thân cùng tứ muội quan hệ nhưng vẫn đều là ôn hòa thậm chí là so với từ trước càng tệ hơn. Chẳng lẽ Tôn thị quả nhiên là đối phụ thân như vậy trọng yếu bất thành? Mộc Trường Minh lạnh lùng nhìn Mộc Sâm liếc mắt một cái, Mộc Sâm theo như lời hắn sao lại không biết. Nhưng là mỗi lần chỉ cần một đôi thượng Mộc Thanh Y trong suốt mà bình tĩnh dường như sớm đã hiểu rõ hết thảy đôi mắt, hắn liền nhịn không được có một loại xấu hổ xấu hổ vô cùng cảm giác. Chính là như vậy cảm giác nhường hắn mỗi một lần cùng Mộc Thanh Y ở chung thời điểm đều giống như đứng ngồi không yên, căn bản là vô pháp hào hảo nói chuyện. Đợi một lát nhưng không có chờ đến Mộc Thanh Y.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 Mộc Thanh Y trở lại thúc thành hầu phủ, nghĩ nghĩ cảm thấy vẫn là cần cùng Mộc Trường Minh nói chuyện chút. Không nghĩ mới đi đến lan chỉ viện ngoài cửa đã bị thế tới rào rạt Tôn Thị ngăn cản đường đi. Tôn Thị làm người tuy rằng tranh chua, nhưng là Mộc Thanh Y cho tới nay cũng không có tận lực đi khó xử nàng. Làm đối thủ Tôn Thị rõ ràng còn chưa đủ tư cách. Chỉ cần Mộc Linh đã xảy ra chuyện, Mộc Phi Loan đã xảy ra chuyện, Mộc Vân Dung đã xảy ra chuyện liền cũng đủ Tôn Thị thống khổ. Hơn nữa, lấy tôn thị bản sự, trừ bỏ thống khổ nàng cũng cái gì đều làm không xong. Mà một khi đợi đến Túc Thành Hầu Phủ bị giết tôn thị ngày cũng liền đến cuối. Cho nên, Mộc Thanh Y cho tới bây giờ không biết là chính mình cần cố ý đi làm chút cái gì đến khó xử tôn thị. Nhưng là thực hiển nhiên, không có trực diện qua Mộc Thanh Y thủ đoạn tôn thị cũng không có Mộc Vân Dung như vậy thức thời, vừa nghe nói Mộc Thanh Y hồi phủ liền lập tức mang theo nhân vọt đi lại. Mộc Thanh Y... Xem trước mắt ý vị xuất chúng, tao nhã thanh thản Mộc Thanh y, Tôn thị mục thử dục liệt hận không thể lập tức phốc đi lên hung hăng cắn nàng một ngụm. Hết thảy đều là Mộc Thanh y lỗi. Từ nàng thay đổi cái bộ dáng trong phủ liền liên tiếp gặp chuyện không may, hiện tại Linh Nhi đã chết, Phi Loan đã chết, liền ngay cả Vân Dung đều phải bị xa gả đến Bắc Hán, đời này cũng không biết còn có không có cơ hội đã trở lại. Nàng cái gì đều không có. Này hết thảy đều là Mộc Thanh y tạo thành, làm càn mộc thanh y phía sau doanh nhi âm thanh lạnh lùng nói minh trẻ công chúa tộc danh cũng là ngươi có thể lung tung kêu tôn thị đôi mắt sung huyết trong ánh mắt ẩn ẩn lộ ra cuồng loạn chi ý doanh nhi cảnh giác chừng mắt nàng không giấu vết tiến lên hai bước đứng ở mộc thanh y bên cạnh người đều là ngươi đều là ngươi này sao trời tôn thị nổi giận mắng đều là ngươi hại chết ta linh nhi cùng loan nhi Mộc Thanh Y bình tĩnh xem trước mắt tựa như điên phụ nữ nhân bên môi hơi hơi gợi lên một chút cực đạm tươi cười thấp giọng nói liền tính là ta người có năng lực như thế nào ta muốn giết ngươi tôn thị ngẩn ra đột nhiên càng thêm điên cuồng đứng lên tránh ra đỡ nàng nha đầu thủ liền hướng tới Mộc Thanh Y phương hướng đánh tới Doanh nhìn nhíu mày lạnh lùng nói còn không ngăn lại mạo phạm công chúa các ngươi chịu trách nhiệm không dậy nổi. Này đó nha đầu hạ nhân tuy rằng đều là túc thành hầu phu nhân Nhưng cũng biết nói công chúa tôn sư là không thể mạo phạm Nếu là thực nhường tôn thị bị thương minh trẻ công chúa Chỉ sợ bọn họ mọi người mệnh cũng không đủ bồi Tôn thị còn không có bổ nhào vào mộc thanh y trước mặt Đã bị động tác nhanh hơn vài cái nha đầu cấp bắt được phu nhân Phu nhân bình tĩnh à Phu nhân vạn vạn không thể Tôn thị mấy ngày nay đã sớm đã tâm lực lao lực quá độ thân thể vốn là rất suy yếu, lúc này nhất kích động đứng lên càng thêm thiêu hao thể lực nơi nào có thể tránh khai vài cái hạ khí lực nha đầu. Mộc thanh y thong dòng xem trước mắt này hỗn loạn một màn tôn thị không cam lòng lại điên cuồng ánh mắt trên mặt ý cười càng thêm điểm tĩnh động lòng người. Bước chậm đi đến tôn thị trước mặt trên cao nhìn xuống nhìn còn tại ra sức dễ dụa tôn thị thản nhiên nói ta không thích thủy ý đối nữ nhân ra tay, nhưng là... Người, ngươi Loan Nhi thật sự là thải đến ta điểm mấu chốt Ta nếu là còn sống Nàng thế nào có thể không tử Tôn thị hung tợn trừng mắt Mộc Thanh Y Mộc Thanh Y mỉm cười cười nói Đừng như vậy xem ta tôn di nương Giết chết Mộc Phi Loan là vân quý nhân nhân Hiện tại Chu Thị cũng muốn đã chết coi như là thay người nữ Nhi báo thù, người nên vừa lòng mới đúng Tôn thị đôi mắt mạnh mẽ co rụt lại Sắc bén trừng hướng trước mắt cười dài Mộc Thanh Y Thật là nàng Thật là nàng hại chết loan nhi. Vì sao, vì sao, tôn thị thê lương khóc kêu kia thanh âm dường như dã thú tê minh bình thường, nhường ở đây hạ nhân đều nhịn không được sợ. Mộc thanh y buồn bã nói, lúc trước mẫu thân của ta có phải hay không cũng hỏi qua mộc phi loan vì sao. Vì sao, phải làm như thế, ta muốn giết ngươi, không biết chỗ nào đến khí lực tôn thị mạnh mẽ thối lui bên người nha đầu hướng tới mộc thanh y xông đến. Nàng sẽ không để ý hội mộc Phi Loan làm cái gì, nàng chỉ biết là Mộc Thanh Y giết nàng nữ nhi. Nàng nên vì Loan nhi báo thù. Vèo, một đạo kình phong theo phía sau xẹt qua, tôn thị còn chưa có tới kịp đụng tới Mộc Thanh Y một mảnh góc áo thân mình bỗng dưng tạm dừng một chút liền đau ngâm một tiếng té ngã ở tại thượng. Nguyên bản ngẩn đầu phải bắt được Mộc Thanh Y tay phải trên vai nhiễm lên một bên huyết hoa. Mộc Thanh Y nguyên bản tưởng vô tâm gây nên, nhưng là nhìn đến tôn thị trên vai vết máu mới phát hiện chẳng phải vô tâm ra tay. Vô tâm ở nàng phía sau phương hướng căn bản không có khả năng theo tôn thị mặt sau đem nàng bờ vai đánh cái đối mặt. Ngẩng đầu vọng tiền phương đầu tường tự nhìn lại, quả nhiên nhìn đến một thân ông dung hắc y dung cửu công tử lười biếng nằm ngang ở đầu tường thượng cười khanh khách nhìn dưới hết thảy. Chính là nhìn về phía tôn thị trong mâu quang lại tràn ngập túc sát lạnh ý. Thanh Thanh, thật sự là rất không cẩn thận a. Nếu thương đến, bản công tử nhưng là sẽ đau lòng." Dung Cẩn công tử trầm thấp u nhu thanh âm thản nhiên vang lên. Chương 93, Tốc Thành hầu cầu xin. "Thanh Thanh, thật sự là rất không cẩn thận a. Nếu thương đến, bản công tử nhưng là sẽ đau lòng." Dung Cẩn công tử trầm thấp u nhu thanh âm thản nhiên vang lên. "Sao ngươi lại tới đây?" Mộc Thanh y nhíu mày nói. Dung cẩn cười tùm tìm nói, tự nhiên là vì cứu mỹ nhân mà đến, Bản công tử nếu là không đến, thanh thanh không phải cũng bị cái kia điên nữ nhân cấp khi dễ. Mộc thanh y thức giận liếc tráng mắt cho dù dung cẩn không ở, hắn cho rằng doanh Nhi cùng vô tâm đều là bài trí sao. Dung cẩn nhưng không có để ý nàng xem thường, tâm tình rất tốt theo đầu tường thượng rơi trên đất đi đến mộc thanh y bên người, nhưng đầu xem trước mặt tôn thị. Tôn thị đồng dạng phẫn nộ trừng mắt dung cẩn, ngươi là loại người nào. Vì sao muốn ngăn cản ta? Dung cửu công tử không hờn giận, liên bản công tử cũng không nhận thức quả nhiên là điên rồi. Tôn thị tự nhiên không phải không biết dung cẩn ít nhất ở trong cung hoa hoàng thọ yến thượng xa xa nàng cũng nhìn đến qua dung cẩn. Chính là lúc này một lòng muốn thay nữ nhi báo thù tôn thị trong đầu sớm đã không có biện pháp lo lắng càng nhiều gì đó. Chè nhiễm huyết bả vai, tôn thị đau thẳng phát run. Một cái không biết cái gì vậy trực tiếp từ phía sau xuyên thấu nàng bờ vai. Muốn không đau đều là không có khả năng Nơi này là túc thành hầu phủ Ngươi, ngươi cũng dám thương ta Dùng cần vô tội chát chát nhãn tình Nâng lên thủ đến nói Bản công tử cũng không có thương tích ngươi à Bản công tử tay chói gà không chặt làm sao có thể thương ngươi Tất cả mọi người đem hoài nghi ánh mắt bắn về phía người nào đó Dùng cần sờ sờ cây mũi nói Có thể là bản công tử thị vệ đã quên đắn đo nặng nhẹ đi Ô ô, rõ ràng là hắn cứu Thanh Thanh, vì sao còn muốn che giấu chính mình công lao. May mắn, Thanh Thanh là biết hắn đối nàng tốt. mộc thanh y sườn thủ làm không thấy được người nào đó chiều chính mình mộng nháy mắt. Đầu tưởng tượng có một màu xám thanh âm hạ xuống. Tọa thực dung cửu công từ trong miệng kia đã quên đắn đo nặng nhẹ thị vệ thân phận. Vô tình tiểu ca trong lòng đồng dạng thập phần hủy khuất làm bên người thị vệ chính là cấp chủ tử chắn đao chắn kiếm chắn hết thảy tai họa không hay ho quỷ may mắn lúc này đây cửu công tử thương chính là túc thành hầu phù tiểu thiếp nếu tiếp theo chủ tử không cẩn thận bị thương hoa quốc hoàng hậu hắn có cửu cái mạng cũng không đủ bồi ra chuyện gì mộc trường minh thanh âm đột một vang lên mộc thanh y có chút chào phúng gợi lên khóe môi nàng vị này phụ thân luôn đến như vậy là thời điểm hầu ra tôn thị ôm không ngừng thầm huyết bà vai điềm đạm đáng yêu nhìn mộc trường minh mộc trường minh ánh mắt theo nàng bờ vai thượng đảo qua mà qua liền rời đi nhìn về phía mộc thanh y nói đây là có chuyện gì mộc thanh y vẫn chưa mở miệng đứng ở bên người nàng doanh nhi tiến lên một bước nói vừa rồi thúc thành hầu phu nhân muốn trước mặt mọi người mưu sát công chúa ở đây nhân đều có thể làm chứng chúng ta công chúa nhưng là tay trói gà không chặt may mắn cửu công tử đi ngang qua nơi đây là cửu công tử thị vệ cứu công chúa dung cửu công tử tán thưởng nhìn thoáng qua doanh nhi Nghiêng đầu nhìn về phía mộc trường minh tựa thiếu phi thiếu nói túc thành hầu các ngươi này người trong phủ thật là có thù a bản công tử ở bên ngoài chợt nghe đã có nhân thét chói tai muốn giết minh trẻ công chúa ân bản công tử tuy rằng ở xa tới là khách nhưng là cũng không thể chơ mắt xem hoa hoàng công chúa bị nhân cấp bị thương có phải hay không đây chính là chu cửu tộc tội lớn túc thành hầu có phải hay không nên cảm tạ bổn hoàng tử Mộc trường minh khóe miệng run dày. Lan chỉ viện ở thúc thành hầu phủ nội viện cửu hoàng tử ngươi đến cùng muốn thật tốt trong tai tài năng ở phủ bên ngoài nghe được có người muốn giết người thanh âm a. Miễn cưỡng giật giật khóe miệng, Mộc trường minh nói chết kinh nhất thời hồ đồ thỉnh cửu hoàng tử thứ lỗi. Hồ đồ, dùng cửu công tử khiếp sợ nhất thời hồ đồ là có thể đi ám sát công chúa. Kia nếu thật sự hồ đồ chẳng phải là muốn đi hành thích vua. Cửu hoàng tử nói cẩn thận. Mộc Trường Minh liền phát hoảng, hành thích vô loại này nói cũng không phải là có thể tùy tiện nói nói. Dung Cẩn vô tội trong nháy mắt ta nói sai cái gì sao? Mộc Trường Minh bất đắc dĩ nhìn về phía Mộc Thanh Y, Mộc Thanh Y cười nhẹ đối Dung Cẩn nói, có cái gì nói, vẫn là đi vào nói đi. Dung Cửu công tử do dự một chút mới vừa rồi ngạo nghễ nói, được rồi, bản công tử liền cấp minh trẻ công chúa này mặt mũi. Mộc Trường Minh không nói gì, này quan ngươi chuyện gì à? Trở lại lan chỉ trong viện tự hồ cũng không có nhân nhớ tới trước nhường tôn thị băng bó miệng vết thương May mắn dùng cần ám khí cũng tự hồ cũng không có thương đến kinh mạch tôn thị luôn luôn ôm bả vai Tuy rằng máu tươi nhiễm thấu hơn phân nửa cái bả vai Trừ bỏ sắc mặt trắng bệch bên ngoài cũng không có càng thêm nghiêm trọng bộ dáng Nhưng là một thanh nghi do dự một chút hỏi tôn di nương có phải hay không trước đi xuống Thật sự là tôn thị trên người mùi máu tươi quá nặng Không chỉ là Mộc Thanh Y không thích dung cần đối với dị thường hương vị dễ dàng tha thứ độ tự hồ cũng không cao. Nếu dung cửu công tử biết Mộc Thanh Y ý nghĩ trong lòng trong lời nói nhất định hội thập phần cảm động, sau đó thập phần lên mặt nói cho nàng hoàn toàn không cần lo lắng. Tuy rằng hắn bệnh không nghĩ qua là sẽ phát tác nhưng là lại trước giờ không có người được mùi máu tươi hội phát tác ví dụ. Dù sao, Dung Cần Công Tử năm vừa 16 tuổi liền bắt đầu giết người, nếu liên mùi máu tươi đều chịu không nổi, hắn khả thế nào sống a Mộc Trường Minh do dự một chút cũng đi theo gật gật đầu. Không ngờ không chịu cảm kích nhân cũng là tôn thị, tôn thị quả quyết cự tuyệt, không cần. Hôm nay chuyện hầu ra phải cho ta một cái công đạo. Mộc Trường Minh sắc mặt có chút khó coi, đã thương ngươi là Tây Việt cửu hoàng tử thị vệ, bản hầu chẳng lẽ có thể vì vậy đi đắc tội Tây Việt thì khi tối bại hoại hoàng tử. Mộc Thanh Y cũng không để ý ý bảo Doanh Nhi đi đem chính mình còn lưu lại U Hàn Hương điểm thượng, miễn cho người nào đó ở túc thành hầu phủ cho rằng phát bệnh mất hoàng tử dáng vẻ. Đối với Mộc Thanh Y phân phó, dung cửu công tử tự nhiên là vạn phần cao hứng. Suy một ngụm rõ ràng nha đối này Mộc Thanh Y thẳng nhạc kia bộ dáng thật sự là làm cho người ta không đành lòng nhìn thẳng. Mộc Trường Minh hừ nhẹ một tiếng, hỏi vừa mới đến cùng là chuyện gì xảy ra? Mộc Thanh Y dương mắt xem hắn không nhanh không chậm nói, "Không phải là phụ thân nhìn đến như vậy sao? Ta đang muốn đi thư phòng tìm phụ thân đâu, Tôn Di Nương đột nhiên mang theo nhân xung đi lại nói muốn giết ta. Phụ thân, người xác định hiện tại muốn Tôn Di Nương giết ta sao? Hiện tại đừng nói giết nàng, Mộc Thanh Y nếu ở Túc Thành hầu phủ quở phá điểm ra nhi hoa hoàng đâu có thể tìm lý do thu thập Túc Thành hầu phủ?" Mộc trường minh cắn răng trừng mắt nhìn tôn thị lếp mắt một cái, ngươi lại ở phát cái gì điên. Bản hầu không phải nhắc đến với ngươi, hảo hảo đãi ở trong phòng có rảnh nhiều bồi bồi vân dung. Tôn thị ngẩn ngơ, mộc thanh y hại chết nàng nữ nhi, nàng tìm nàng báo thù có cái gì không đối. Hầu ra vì sao không hỏi xanh đỏ đen trắng liền trách cứ nàng. Ngơ ngác ăn nửa ngày thần, tôn thị nhìn mộc trường minh, dưng dưng hỏi, vì sao? Hầu ra ngươi vì ta vì sao? Chúng ta nữ nhi tử không minh bạch hầu ra người cũng không nghe thấy không hỏi. Ta nghĩ muốn chính mình vì nữ nhi báo thù, chẳng lẽ có cái gì không đúng không? cửu công tử tựa vào trong ghế dựa cười nhạo một tiếng, lầm bầm, nói được như là chỉ có mộc phi loan mới là túc thành hầu phụ nữ nhi dường như. Mộc trường minh mặt một trận thanh một trận bạch thật lâu sau mới cắn răng nói, phi loan sự tình không liên quan thanh y chuyển. Chính là nàng, chính là nàng hại chết loan nhi, nàng vừa mới chính mình đều đã lớn. Tôn thị thét to, Mộc Trường Minh nhìn về phía Mộc Thanh Y, Mộc Thanh Y mặt mày cong cong, thản nhiên xem Mộc Trường Minh nói tôn di nương kiên trì muốn đem chuyện này đưa tại trên người ta, ta liền thuận miệng nhận sao. Dù sao sự tình chân tướng đều có công luận, chẳng lẽ ta còn muốn đứng ở cửa khẩu cùng nàng một câu một câu cãi lại bất thành. Xem Mộc Trường Minh sắc mặt nhăn nhó bộ dáng, dùng cửu công tử tâm tình thư sướng trong lòng chung cảm thán, luận khởi kéo thù hận cái gì thanh thanh năng lực chút không ở bản công tử dưới sao. Ân, thanh thanh quả nhiên thực cần bản công tử bảo hộ. Thanh thanh, bản công tử sẽ hảo hảo bảo vệ ngươi. Dung cần hướng tới mộc thanh y tha thiết trong nháy mắt. Ngươi lại ở phát cái gì điên. Mộc thanh y vẻ mặt bất đắc dĩ. Hảo sau một lúc lâu, mộc trường minh sắc mặt suốt cục bình thường. hung hăng trừng mắt nhìn tôn tị liếc mắt một cái nói, đủ, việc này dừng lại ở đây. Ngươi hồi chính mình trong viện đi nghỉ ngơi, không có bản hầu cho phép không được trở ra ngươi vừa muốn bao che này tiện nhân, tôn thị giận kêu lên, phách, mộc thanh y trong tay chén trà rơi xuống đến tôn thị bên chân, lập tức tứ phân ngũ liệt. Dương mắt xem vẻ mặt kinh giật mình tôn thị, mộc thanh y lãnh đạm nói, miệng phóng sạch sẽ một ít lại nhường ta nghe được một lần ta đã đem này đó mảnh nhỏ đều nhét vào ngươi miệng. Tôn thị há miệng thở dốc muốn lại mắng, nhưng là chống lại mộc thanh y lành lạnh ánh mắt khi lại đột nhiên hoạt kê không tiếng động. Tôn thị nhất thời minh bạch mộc thanh y chẳng phải ở đùa hoặc là nói nói dỗi. Nàng là thật như vậy tính toán. Ngươi, ngươi, đủ, người tới, phù phu nhân trở về phòng nghỉ tạp. Mộc trường minh quyết định thật nhanh trực tiếp hạ lệnh. Hai cái thân thể tráng kiện nha đầu theo ngoài cửa tiến vào, một tả một hữu nâng dậy tôn thị không để ý nàng dẫy dụa trực tiếp hướng bên ngoài đi. Thẳng đến đi ra rất xa đều còn có thể nghe được tôn thị dẫy dụa cùng chửi bậy thanh. Nhưng là từ đầu tới đuôi tôn thị lại thưởng thật không có lại mắng Mộc Thanh Y một câu thô tục. Xem ra còn không có điên triệt để sao. Dung cửu công tử nhíu mày, nhìn về phía Mộc Thanh Y. Mộc Thanh Y làm như không thấy, vẫy vẫy tay làm cho người ta một lần nữa đưa lên nước trà. Mạo phạm công chúa cư nhiên liền nhẹ như vậy như đạm viết liền hóa giải. Khó trách kinh thành nhân đều nói thúc thành hầu là tình thánh đâu. Dung cần uống trà, từ từ cảm thán nói. Này thế đạo tình thánh cũng không phải là cái gì ca ngợi từ. Huống chi vẫn là vì một cái nhà đầu xuất thân tiểu thiếp. Tuy rằng hiện tại đã phù chính, nhưng là trong kinh thành khẳng thừa nhận tôn thị chính thất thân phận nhân cũng rất thiếu. Mộc trường Minh sắc mặt có chút phát thanh, nhìn Dung Cần nói, bản hầu có một số việc muốn cùng tiểu nữ đàm, không biết Dung cửu công tử khả năng làng tránh một chút. Dung Cần nhíu mày, bản công tử đặc biệt tới thăm Minh trẻ công chúa, hầu ra sự tình chẳng lẽ không thành trễ chút bàn lại sao? Vẫn là bản công tử thăm công chúa còn muốn mặt khác tuyển hầu ra phương tiện thời điểm. Mộc trường minh Nhíu mày cũng vô pháp phản bác. Dùng cần thân phận nhất định hắn chỉ cần không xúc phạm hoa quốc luật pháp, hắn là có thể tùy ý làm bậy, hoa quốc vương công đại thần thậm chí là hoàng tử công chúa đều nhường hắn ba phần. Mộc thanh y nhu nhu mi tâm thản nhiên phân phó nói, doanh nhi thỉnh cử hoàng tử đi thư phòng tọa tọa. Doanh nhi theo Mộc Thanh y phía sau xuất ra, đối với Dung Cẩn Phúc Phúc thân cười nói, "Cửu công tử thỉnh cùng nô tỳ đi thôi." Dung Cẩn bất mãn nhìn Mộc Thanh y, Mộc Thanh y xem hắn bình tĩnh nói, "Cửu công tử ta có chính sự." "Được rồi." Dung Cẩn bĩu môi, bất mãn trừng mắt nhìn Mộc Trường Minh liếc mắt một cái, mới quét về phía Doanh nhi nói, "Tiểu nha đầu, dẫn đường đi." "Cửu công tử thỉnh." Doanh nhi vội vàng ở phía trước dẫn đường. Cùng vô tâm ở chung nhiều ngày Doanh Nhi tự nhiên biết vị công tử này có bao nhiêu sao khó chỉ, hiện tại hắn khẳng phối hợp nàng quả thực là vô cùng cảm kích. Hừ, dung cửu công tử cao ngạo đi theo Doanh Nhi đi rồi. Phụ thân, người còn tưởng muốn cùng ta nói cái gì? Phòng khách lý một lần nữa an tĩnh lại, nhưng là ngồi ở phòng khách lý hai người lại ai cũng không có trước mở miệng. Biết Mộc Thanh Y cảm thấy có chút không kiên nhẫn, mới vừa rồi mở miệng hỏi nói. Mộc Trường Minh phản xạ tính muốn xuất khẩu châm chọc lại ở cuối cùng trong nháy mắt nhịn xuống. Thật sâu nhìn Mộc Thanh Y hồi lâu, mới hỏi nói, lần này sự tình. Cùng người có hay không quan hệ. Mộc Thanh Y có chút kinh ngạc xem Mộc Trường Minh, nói, lần này sự tình. Phụ thân nói là chuyện gì? Không cần giả ngu, người có biết ta nói là cái gì? Mộc Trường Minh trầm giọng nói, cung vương hòa bình nam quận vương phủ sự tình cùng người có hay không quan hệ. Mộc Thanh Y mím môi cười nói. Phụ thân làm sao có thể nhận làm cho này chút chuyện tình có liên quan tới ta hệ đâu. Mộc Trường Minh nén giận cắn răng nói, bởi vì ta không phải ngốc tử. Việc này, sở hữu sự tình đều là theo ngươi tiến cung sau mới bắt đầu. Ngươi đến cùng làm cái gì? Mộc Thanh Y nhú mày cười nói, Nga, theo ta tiến cung mới bắt đầu. Phụ thân, ngươi xác định sao? Chẳng lẽ, không phải theo sớm hơn thời điểm liền bắt đầu sao? Mộc Trường Minh đóng chặt mắt mở to mắt lạnh thấu xương trừng hướng Mộc Thanh Y lạnh lùng nói quả nhiên là ngươi Lúc trước ở đền nửa nước tự Linh Nhi sự tình cũng là ngươi làm Mộc Thanh Y câu môi cười nói quả thật là ta thì tính sao Phụ thân chẳng lẽ tính toán đi trước Bệ Hà cáo chẳng nói ta hãm hại ngươi đã qua đời bảo bối tử Phụ thân ngươi cảm thấy Bệ hạ là hội đứng ở ta bên này vẫn là đứng ở ngươi bên này đâu Mộc Trường Minh vô lực ngồi trở lại trong ghế dựa, Hoa Hoàng đương nhiên sẽ không giúp hắn. Hắn hiện tại hoài nghi chính là Mộc Thanh Y liền như vậy giết hắn Hoa Hoàng cũng chỉ hội bang Mộc Thanh Y che lấp thuận tiện lại trong lòng cao hứng mà thôi. Phụ thân ngươi yên tâm, Thanh Y tuyệt đối sẽ không giết ngươi. Dường như nhìn thấu Mộc Trường Minh tâm tư, Mộc Thanh Y ôn nhu cười nói. Ít nhất không có này hai tay đi giết hắn, nhớ tới kia ôn nhu văn tĩnh tiểu biểu nguội. Mộc thanh y mâu quang hơn vài phần thản nhiên ấm áp. Nếu là y nhi tự tay nhiễm lên phụ thân máu tươi, nàng là sẽ khó chịu đi. Mộc trường minh định rồi ổn định tâm thần, xem mộc thanh y nói, bản hầu không phải tới tìm ngươi thảo luận chuyện này. Mộc thanh y nhíu mày, không thèm để ý nhún nhún vai một lần nữa ngồi trở lại chính mình trong ghế dựa hỏi, như vậy, phụ thân là tới nói cái gì đâu. Mộc trường minh trầm mặc một lát ngẩn đầu nhìn nàng hỏi, muốn thế nào, ngươi mới bằng lòng buông tha túc thành hầu phủ. Mộc thanh y nghiêng đầu thú vị đánh giá nàng, phụ thân. Ngài đây là, ở cầu ta sao, bởi vì cung vương phủ hòa bình nam vương phủ kết cục ngài sợ hãi. Cho nên, hôm nay mới không có sung ta phát hỏa cho nên mới đến cầu ta sao. Mộc trưởng minh nắm chặt hai tay kha kha rung động, cắn răng nói, ngươi muốn thúc thành hầu phủ chẳng lẽ còn không đủ sao. Ngươi nhị ca cùng đại tỷ đều đã chết, ngươi tam tỷ nay cũng muốn hòa thân Bắc hán.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 Buộc hắn thừa nhận chính mình vô năng, buộc hắn thừa nhận chính mình ti tiện cùng vô tình Xem Mộc Trường Minh vặn vẹo giữ tợn thần sắc Mộc Thanh Y lơ đánh cũng không lại tiếp tục mở miệng kích thích hắn Chính là thoải mái dựa vào hồi trong ghế dựa, bình tĩnh xem dẫy dụa chung Mộc Trường Minh Trong suốt trong mắt lại mang theo thản nhiên bi ai Gì, đây là người gà trượng phu Y Nhi phụ thân Nếu thấy đến một màn như vậy, ngài lúc trước hay không sẽ hối hận như vậy kiên trì đâu Hồi lâu, ngay tại phòng khách lý hơi thờ cơ hồ muốn ép tới nhân hít thờ không thông thời điểm, Mộc Trường Minh rốt cục mở miệng nói, là, vô luận ngươi muốn thế nào đều có thể. Buông tha túc thành hầu phủ. Từ xa xưa tới nay, Mộc Trường Minh dùng để ngụy trang lừa gạt thế nhân cũng lừa gạt chính mình mặt nạ rốt cục bị triệt để đánh tan. Không có chuyện gì hội so với trước mặt chính mình thân sinh nữ nhi thừa nhận chính mình tình nguyện hy sinh một cái khác nữ nhi thậm chí cái khác con trai con gái cũng muốn bảo toàn vinh hoa phú quý càng đến hổ thẹn sự tình. Đặc biệt đối với một cái luôn luôn đều nghiêm cẩn chính mình là người tốt người đến nói. Mộc Thanh Y có chút thất vọng thở dài tuy rằng nàng luôn luôn tại bức bách Mộc Trường Minh nhưng là không thể không nói trong lòng vẫn là tồn một tia hy vọng. Hy vọng Mộc Trường Minh cự tuyệt yêu cầu của nàng, lấy bảo toàn hắn cuối cùng một tia cốt khí cùng tôn nghiêm. Cũng nhường nàng cảm thấy ít nhất năm đó gì vì người này cãi lại quân mệnh, nén giận ít nhất vẫn là có một tia giá trị. Đáng tiếc Mộc Trường Minh vẫn như cũ nhường nàng thất vọng rồi. Có chút bất đắc dĩ lắc lắc đầu, Mộc Thanh Y thản nhiên nói, phụ thân, ngươi lầm. Lần này sự tình, cùng ta không quan hệ, không phải ta làm. Việc này đều là đại ca cùng biểu ca đang âm thầm thao tác đang ở trong cung nàng nhiều nhất cũng chỉ là trợ giúp mà thôi. Mộc Trường Minh vừa sợ vừa giận, hắn cảm thấy chính mình bị Mộc Thanh Y cấp đùa giỡn. Nhưng là Mộc Thanh Y kế tiếp trong lời nói lại nhường hắn định chủ. Bất quá ta biết là ai. Hiện tại thỉnh phụ thân nói với ta. Năm đó cố ra sự tình thúc thành hầu phù có hay không tham dự. Mộc Thanh Y buồn bã nói. Cái gì? Mộc Trường Minh kinh ngạc nói. Mộc Thanh Y cũng không sốt ruột một lần nữa lập lại một lần cố ra sự tình Túc Thành Hầu Phủ có hay không tham dự. Không, không, không có, Mộc Trường Minh quả quyết nói. Tưởng thật, Mộc Thanh Y nhíu mày, Mộc Trường Minh cắn răng nói tự nhiên là tưởng thật. Khi đó, Túc Thành Hầu Phủ cùng Cung Vương Phủ quan hệ cũng không thân cận. Mộc Thanh Y đạm cười nói, nhưng là Túc Thành Hầu Phủ Hòa Bình Nam quận Vương Phủ quan hệ nhưng vẫn đều thực không sai. Mộc Trường Minh có chút vô lực đỡ khoanh tay nói, mặc kệ ngươi tin không tin cố ra sự tình cùng bản hầu không có quan hệ. Sau một lúc lâu, Mộc Thanh Y gật gật đầu nói ta đã biết. Như vậy, nói với ta phụ thân biết một ít cái gì đi. Mộc Trường Minh trầm mặc không nói. Mộc Thanh Y cười yếu ớt nói hiện tại liên chu biến đều phản bội mộ dung dục, chẳng lẽ phụ thân còn tưởng nên vì mộ dung dục che lấp bất thành? Lúc này đây, Mộc Trường Minh trầm mặc càng lâu ngay tại Mộc Thanh Y tính toán đứng dậy chạy lấy người thời điểm, mới nghe được Mộc Trường Minh nói ta nói cho ngươi. Mộc Thanh Y trở lại thư phòng, dung cửu công tử chính lười biếng ngồi ở trong ghế dựa bán ỉ bán nằm đem thư cái ở trên mặt ngủ. Nghe được thanh âm, dung cẩn bắt trên mặt thư, ngẩng đầu lên cười nói thanh thanh sự tình đều xong xuôi sao. Mộc Thanh Y có chút bất đắc dĩ xem người nào đó nói, đến cùng có chuyện gì nhưng dung cửu công tử ngươi ban ngày ban mặt bỏ chạy đến thúc thành hầu phụ tới tìm ta. Dung cần ủy khuất nhìn nàng, thanh thanh ra cung giải quyết xong không đến tìm bàn công tử ngược lại chạy đi tìm ca thư hàn cùng bắc hán cái kia xấu nha đầu Mộc thanh y nhịn không được che tay, vĩnh ra quận chúa là cái mỹ nhân, người ánh mắt ngủ sao Dùng cửu công tử cười tùm tìm nói, ở bàn công tử trong mắt trừ bỏ thanh thanh đều là xấu nha đầu Thật sự là cái không sai lời ngon tiếng ngọt, cho dù là mộc thanh y cũng cảm thấy chính mình bị khen tặng đến Mỉm cười chấn an một chút tâm tình khó chịu dung cử công tử, mộc thanh y hỏi tưởng thật không có chuyện gì nhi. Dung cần xem mộc thanh y, khó được thần sắc đứng đắn nói cẩn thận một chút nhi mộ dung dục. Mộc thanh y nắm chén trà thù hơi ngừng lại, dương mắt nói, mộ dung dục. Hắn muốn làm gì, chó cùng rớt dậu sao. Dung cần không thèm để ý nhíu mày, hắn đối mộ dung dục muốn làm gì không có gì hứng thú cũng cùng hắn không quan hệ. Nếu không phải lo lắng Thanh Thanh thu được thương tổn, hắn căn bản là sẽ không đi để ý tới. Cửu công tử, mộ dung dục đến cùng làm cái gì? Mộc Thanh y nhẹ giọng hỏi. Hừ, Cửu công tử kiêu ngạo dương khởi hạ ba, bản công tử khí còn không có tiêu đâu. Cửu điện hạ, Cửu công tử, Cửu gia, Mộc Thanh y nhẹ giọng kêu. Dung Cẩn do dự tuấn mỹ vô chủ dung nhan ba ba nhìn trước mắt khó được ôn nhu thiếu nữ, hôn ta một chút. Ngươi vẫn là nghẹn chết đi. Mộc Thanh Y thản nhiên nói, tùy tay đưa hắn Tuấn Mỹ khuôn mặt chụp đến một bên, dùng cửu công tử xoa xoa mặt mình, vẻ mặt đau khổ nói thanh thanh thật sự là lãnh khóc vô tình. Mộc Thanh Y bất đắc dĩ cửu công tử nói với ta người có biết cái gì ngoan? Được rồi, bản công tử chịu thiệt một điểm là được. Dung cần gật đầu nói, mộ dung dục âm thầm cùng dung diễm có liên lạc. Này Mộc Thanh Y tự nhiên là biết đến, phía trước ca thư hàn đã nói qua. Nhưng là. Dung Diễm thân là Tây Việt hoàng tử, là rất khó tham dự hoa quốc hoàng quyền tranh đấu, hơn nữa cho dù quan hệ dù cho, hắn có tất yếu đi giúp trợ một cái đã nhất định muốn xuống dốc hoàng tử sao. Dung Cẩn Hừ nhẹ một tiếng nói, đừng như vậy xem ta. Tuy rằng Dung Diễm không có khả năng bang mộ Dung Dục đoạt vị. Nhưng là nếu mộ Dung Dục muốn làm chút gì trong lời nói, chỉ cần điều kiện cũng đủ, Dung Diễm cũng sẽ không lần cho cho hắn một ít giúp. Mộ Dung Dục khẳng định cũng biết đạo lý này, này hai ngày bọn họ liên lạc phi thường thường xuyên, ta đoán. Mộ Dung Dục khẳng định muốn làm cuối cùng vô đến. Mộc Thanh Y trầm ngâm, không thể không nói dung cần nói rất đạo lý. Mộ Dung Dục muốn Đông Sơn tái khởi là không quá khả năng. Lớn nhất khả năng chính là chó cùng rứt dậu, muốn cùng người đồng quy vô tận. Hắn là không phải tưởng cứu Chu thị, Mộc Thanh Y hỏi. Dung cẩn khinh thường cười nhạo, mộ dung dục thoạt nhìn như là như vậy trọng tình trọng nghĩa nhân sao. Mộc thanh y chừng mắt nhìn cũng cảm thấy chính mình đoán có chút buồn cười. Từ dịp nàng suy xét thời gian, dung cửu công tử chút không biết xấu hổ ra thiếp đến nàng trước mặt cười hì hì nói thanh thanh trăm ngàn phải cẩn thận a. bản công tử cảm thấy. Mộ dung dục nói không chừng phải đi hòa nhập ma, tẩu hòa nhập ma, mộ dung dục luyện cái gì tuyệt thế võ công, mộc thanh y nghi hoặc. Dung cẩn nhíu mày cười nói, nên ra thần công có tính không? Tuy rằng nói trăm nhẫn thành tiên, bất quá nghẹn khuất nhiều năm như vậy còn không thành thành tiên ta phòng trừng mộ dung dục phải thành ma thôi. Vẻ mặt nghi hoặc không hiểu thanh thanh thật đáng yêu a. Dung cửu công tử thử nghe răng cố nén trụ cắn một ngụm xúc động. Mộc thanh y đôi mi thanh tú khinh xúc suy xét dung cẩn theo như lời khả năng tính nói thật mộ dung dục nhiều năm như vậy trang rất thành công cho dù là nàng cũng không thể xác định tao nhã đến cùng là mộ dung dục chân thật tính cách hay là hắn ngụy trang. bất quá theo hắn làm này phát rồi sự tình đến xem rất khó nói hắn nguyên bản tính cách tao nhã đi. bằng hắn lúc trước chính là một cái căn bản không chịu sùng hoàng tử có thể làm ra hãm hại thừa tướng cùng thái tử sự tình sẽ không là người bình thường có thể làm được xuất ra. phải biết rằng đây chính là không thành công thì thành nhân sự tình. Vạn nhất hãm hại bất thành, không chỉ là hắn, liền ngay cả Chu thị cùng Mộ Dung An còn có toàn bộ Chu gia đều sẽ vạn kiếp bất phục. Nhưng là Mộ Dung Dục tựa hồ căn bản không có lo lắng qua này khả năng tính. Gì sẽ lo lắng loại kết quả này nhân, làm loại chuyện này chỉ sợ đều sẽ cân nhắc luôn mãi tư. Mà chuyện như vậy cơ nhiên nhường hắn cấp làm xong, không thể không nói là hắn vận khí tốt về phương diện khác, hoa hoàng thái độ cũng là tránh không được. nếu lại cho cố gia cùng thái tử nhiều một chút thời gian, cố gia vị tất không thể tẩy thoát tội danh. đến lúc đó không hay ho chính là mộ dung dục. mộc thanh y cũng thở dài cho dù nàng tự khoe thông minh tuyệt đỉnh, lại trước giờ đều không có nhìn xuyên qua mộ dung dục người này. hoặc là nói nàng cùng đại ca cùng với biểu ca giống nhau, bọn họ đều là thế gian ít có người thông minh, nhưng là bọn họ chưa từng có nhìn xuyên qua nhân tính hiểm ác người cảm thấy nàng hội làm như thế nào? Mộc Thanh Y hỏi. Luận nhân tâm hiểm ác trên đời này không có so với cửu công tử tâm địa càng hắc người, cho nên hỏi hắn tuyệt đối không thành vấn đề. Dung cửu công tử vẻ mặt thỏa mãn cọ cọ Mộc Thanh Y sợi tóc cười nói: này sao? Nếu là bản công tử trong lời nói, trước muốn giết chết mộ dung hiệp cùng mộ dung chiêu, đương nhiên còn có mộ dung hy. Ha ha. Sau đó sao tốt nhất là lại giết chết hoàng đế, nói không chừng còn có cơ hội phiên bàn đăng cơ vì đế. Nếu không thành công trong lời nói, cũng có thể nghĩ cách thoát đi, sau đó. Hắc hắc, bất đắc dĩ che lại người nào đó trong mắt chậm rãi vui sướng khi người gặp hòa cùng hương chí bừng bừng. Mộc thanh y thản nhiên rội nước lã, mộ dung hiệp cùng mộ dung chiêu không tốt như vậy sát hoa hoàng lại không có khả năng. Vào cung hoàng đế cùng hoàng tử tốt như vậy sát dung cần thân phận thiên hạ ngũ đại cao thủ chi nhất còn cần như vậy phiền toái trang suy yếu sao. Trực tiếp sát tiến tây Việt hoàng cung không phải được rồi. Hiển nhiên, dung cần công tử cũng quả thật là như thế hy vọng. Bị một thanh y chạc phá sau chỉ phải mệt mỏi im miệng, bực mình nói, sát hoa hoàng khẳng định không dễ dàng như vậy, giết chết mộ dung hiệp hoặc là mộ dung chiêu trong đó một cái khẳng định không khó. Mộc thanh y nghĩ nghĩ, vô luận hắn muốn giết là mộ dung hiệp vẫn là mộ dung chiêu đều không gọi là đi. Bất quá, nếu là của ta nói, ta sẽ tuyển. Dung cần cười tùm tìm tiếp lời nói, mộ dung hy cùng cử hoàng tử. Mộ dung hy tự không cần phải nói cửu hoàng tử lập tức sẽ cùng Tây Việt Hoài Dương công chúa đại hôn, một khi hắn đã chết đối hoa quốc mặt tuyệt đối là một cái đà kích thật lớn, thậm chí hai quốc hòa thân đều phải một lần nữa lại nghỉ. Hơn nữa hai người kia đối phó đứng lên cũng xa so với mộ dung hiệp cùng mộ dung chiêu muốn dễ dàng nhiều lắm Đến lúc đó mộ dung dục còn có thể thừa dịch loạn chạy ra hoa quốc đô thành chờ đợi tương lai đông sơn tái khởi Cửu hoàng tử thế nào mộc thanh y không liên quan hệ nhưng là mộ dung hy an nguy nàng sẽ không có thể không hỏi đến Đưa tới vô tâm đi bình vương phủ cấp mộ dung hy truyền tin dung cần chua xót nhìn chằm chằm mộc thanh y nói thanh thanh đối mộ dung hy cũng thật hảo Mộc thanh y không nói gì nhìn trời, hắn là ta biểu ca. Biểu ca biểu muội cái gì chán ghét nhất. Thanh thanh mấy ngày nay cũng muốn cẩn thận một ít. Dung cần nhìn mộc thanh y nghiêm mặt nói tuy rằng chúng ta đều phỏng đoán mộ dung dục muốn đối mộ dung hy xuống tay. Nhưng là ai biết hắn có phải hay không đối phó thanh thanh đâu. Dù sao, chu thị sự tình thanh thanh nhưng là ra không ít lực. Dung cần nghĩ nghĩ, nói không bằng ta đem vô tình cũng lưu cho người đi. Mộc Thanh Y lắc đầu nói, không cần có vô tâm là đủ rồi. Huống chi, đại đa số thời điểm Nhiếp Vân cũng đi theo bên người ta, có thể có cái gì nguy hiểm. Nếu là nhường Nhiếp Vân phát hiện vô tâm cùng vô tình thân phận, ngược lại là không tốt. Dùng cần chống cầm nghĩ nghĩ, vẫn là thu hồi quyết định này. Nhiếp Vân võ công tuyệt đối là tin cậy, tuy rằng thực chán ghét người như vậy đi theo Thanh Thanh bên người, bất quá hiện tại quả nhiên vẫn là có Nhiếp Vân đi theo mới càng yên tâm một ít dù sao hắn cũng không có biện pháp lúc nào cũng khắc khắc đi theo thanh thanh nga đợi đến thanh thanh đi tây việt bàn công tử là có thể lúc nào cũng khắc khắc đi theo thanh thanh bảo hộ ngươi dung cẩn ẩn ẩn thở dài bộc thanh y lạnh lùng liếc mắt nhìn hắn nàng chỉ sợ đi tây việt nguy hiểm càng nhiều huống chi nàng còn chưa có đáp ứng đâu người nào đó không cần tự quyết định rất khoái cha a không có việc gì cửu công tử cần phải trở về Nâng tay hất ra không biết khi nào thì đuổi qua đến người nào đó, Mộc Thanh Y khẽ như mày. Nàng thật sự là rất khó minh bạch dung cẩn vì sao hội như vậy thích kề cận nàng. Như nói là bởi vì dung mạo, nàng dung mạo tuy rằng được cho là tuyệt sắc nhưng cũng không có khả năng tưởng thật chính là thiên hạ vô song.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 Không biết theo chỗ nào lấy ra đến một phen màu đen mạ vàng cây quạt. Dung cửu công tử tránh ở mặt quạt mặt sau cười hắc hắc nói. Này sao. Thanh thanh quả nhiên tưởng khiếm chướng không trả sao. Không cần lo lắng. Bản công tử. Đối muốn chướng rất tâm đắc nga. Xem một thanh y đáy mắt tức giận càng sâu. Dung cần chỉ cảm thấy tâm tình rất tốt. Cười tùm tìm đứng dậy. Bản công tử phải đi về chuẩn bị một chút. Dù sao đợi đến hoài dương đại hôn sau chúng ta nên khởi hành. Ừ ừ. Thanh a thanh Không cùng hắn đi, làm sao có thể, cho dù buộc cũng muốn đem thanh thanh buộc đi Tây Việt A, nếu không hắn về sau ngày khả thế nào qua đâu, không có thanh thanh ngày hảo nhảm chán A. Xem dung cửu công tử nganh ngang đi ra ngoài, một thanh y bất đắc dĩ thở dài. Nhìn dung cẩn đặt ở trên mặt bàn bộ sách im lặng suốt thần. Sau mau kinh thành sự tình nên kết thúc mà nàng cũng quả thật hẳn là cẩn thận suy nghĩ tương lai lộ muốn đi như thế nào. chương 94 Thân Phận Bại Lộ Mộ Dung Dục kết cục cơ hồ đã thành kết cục đã định, mà rất nhiều người cũng bắt đầu suy xét khởi Mộ Dung Dục bị thua chuyện sau đó. Kinh thành ngoại ô một chỗ u tĩnh trong biệt viện cố tú đình đang ngồi ở bờ hồ dưới cây liễu trên gối phóng một khối phong cách cổ xưa giao cầm. Mười ngón nhẹ nhàng kích thích chỉ hạ lưu thẳng ra du dương tiếng đàn. Lúc này đúng là giữa hè là lúc trước mặt trong hồ nước hoa sen khai chính thịnh. Phấn hồng sắc hoa sen ở xanh biếc lá sen làm nổi bật hà có vẻ phá lệ kiều diễm lóa mắt tiên sinh mộ dung chiều đi đến cố tú đỉnh phía sau cách đó không xa cung kính nhìn trước mắt mang theo mặt nạ bạch y nam tử cho dù chăn cụ che khuất hơn phân nửa biên dung nhan vẫn như cũng có thể cảm giác được nam tử lỗi lạc người nhã phong thái cố tú đỉnh chỉ tiếp theo đốn tiếng đàn nhất thời tiêu tán đứng dậy quay đầu lại đạm cười nói bắt điện hà có nhàn hạ tới đây chắc là cung vương sự tình đã giải quyết Mộ Dung Chiêu Tâm hiển nhiên là vô cùng tốt tin tưởng tràn đầy cười nói, tuy rằng còn không có triệt để giải quyết, nhưng là Bồn hoàng tử có tin tưởng, Lục Ca là tuyệt đối vô pháp ở xoay người. Này hết thảy đều dựa vào tiên sinh chỉ điểm, Cố Tú Đình thản nhiên cười nói, là bát hoàng tử thiên tư bất phàm. Đã chuyện này đã hiểu rõ, tại hạ cũng nên cáo từ. Mộ Dung Chiêu ngẩn ra, có chút tiếc hận nói, tiên sinh mút trời kỳ tài, vì sao không chịu lưu lại phụ tá Bồn hoàng tử? Một ngày kia, Bồn hoàng tử nhất định sẽ không bạc đãi tiên sinh. cố tú đình lắc đầu cười nói công danh lợi lộc cùng ta như mây bay chỉ sợ không thể giúp bát hoàng tử gấp cái gì. mộ dung triều khẽ nhíu mày trong mắt có chút bất khoái đều nói học thành văn võ nghệ bán cùng đế vương gia. chẳng lẽ là bổn hoàng tử không xứng nhường tiên sinh tùy tùng sao? cố tú đình bất đắc dĩ than nhẹ một tiếng nói bát hoàng tử nói quá lời là tại hạ vô tình như thế còn tình bát hoàng tử thứ lỗi. Vừa vặn bắt hoàng tử đã ở nơi này, tại hạ này liền cáo từ. Dứt lời, cố tú đình cẩn thận đem cầm phóng tới bên cạnh trên bàn, xoay người hướng viên ngoại đi đến. Cùng đến thời điểm giống nhau, vẫn như cũ là cô độc tay không mà đến tay không mà đi. Cố công tử chỉ sợ ngươi đi không xong. Một tiếng cười lạnh cũng không xa xa truyền đến, cố tú đình trở lại từ hậu phương núi giả mặt sau truyền xuất ra một cái năm 60 tuổi lão già. Người này tuy rằng dâu tóc hoa dâm, nhưng là nói lên nói đến cũng là giống như Hồng Trung, khí thế phi phàm. Thân hình cao ngất to lớn, long hành hổ bộ nửa niềm cũng không như là năm sáu mười tuổi lão nhân gia. Cố tú đình trầm mặc một lát dương mắt xem người tới nói, vệ đại tướng quân. Đúng là lão phu cố đại công tử hào trí nhớ. Người tới đúng là hồ quốc đại tướng quân vệ lãi, bát hoàng tử mộ dung chiêu ngoại tổ phụ. Mộ Dung Chiêu hiển nhiên là có chút giật mình, nhìn chằm chằm Cố Tú Đình đánh giá sau một lúc lâu mới nói, "Ngươi quả thật là Cố Tú Đình." Cố Tú Đình khe khẽ thở dài, xem Mộ Dung Chiêu nói, "Bắt điện hạ, ngươi vì bối chúng ta ước định." Mộ Dung Chiêu cứng ngắc nghiêm mặt không đáp lời, hắn cùng Cố Tú Đình ước định là không thể đem Cố Tú Đình tồn tại nói cho bất luận kẻ nào. Nhưng là đang ở hoàng gia, cho dù là xúc động thủy hứng như Mộ Dung Chiêu cũng không phải dễ dàng như vậy tin tưởng một thân phận khó lường ngoại nhân. Lại làm sao có thể hội không nói cho vệ lãi. Vô phương, cố tú đình nhíu mày, xem vệ lãi nói, vệ tướng quân có gì chỉ bảo. Vệ lãi cười lạnh một tiếng nói, tú đình công tử hào thủ đoạn ngay cả mặt mũi đều vô dụng ra đã đem công vương ép buộc sốt cuộc lên không được. Liền ngay cả toàn bộ kinh thành nhân đều bị công tử đùa bỡn trong lòng bàn tay. Chỉ tiếc, công tử chẳng lẽ không có nghe nói qua một câu. Bỏ ngựa bắt ve chim sẻ rình sau. Cố Tú Đình cười nói, "Vệ tướng quân là muốn nói với ta, người đã sớm biết ta thân phận, cho nên mới lợi dụng ta đối phó mộ dung dục sao?" Vệ Lãi vỗ về tròng râu, hơi có chút dương dương tự đắc nói, "Không sai." Cố Tú Đình gật đầu nói, "Một khi đã như vậy, Vệ tướng quân hiện tại đã đạt thành mục, còn có cái gì lời muốn nói?" Vệ Lãi cười nói, "Tú Đình công tử thông minh tuyệt đỉnh, làm sao có thể không biết lão phu muốn làm cái gì?" Cố gia nhưng là bệ hạ cái đinh trong mắt cái gai trong thịt tuy rằng hiện tại bệ hạ bất đắc dĩ muốn vì cố gia sửa lại án xử sai nhưng là bệ hạ lại vị tất hội cao hứng thật sự có một cố gia hậu nhân còn sống mà bắt điện hạ lại làm sao có thể cùng cố gia nhân hợp tác đối phó chính mình huynh trưởng đâu cố tú đình hơi hơi nhíu mày vệ tướng quân muốn như thế nào vệ lãi cười nói tú đình công tử người chớ trách lão phu tâm ngoan Quái chỉ đổ thừa ngươi thế nhưng tránh được một kiếp nên an phận đi xa tha hương. Ngươi càng muốn ở lại kinh thành đây là phi nơi còn gặp phải bắt hoàng tử, lão phu sẽ không không trừ ra ngươi. Cố tú đình nhìn về phía đứng ở vệ lãi bên người mộ dung chiêu, hỏi bắt điện hạ thật là người y thứ sao. Mộ dung chiêu do dự một chút nhìn về phía vệ lãi nói, ngoại công. Vệ lãi cười lạnh một tiếng nói, chiêu nhi, không cần bị hắn cấp mê hoặc.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 Cố tú Đình ngẩn ra, dưới mặt nạ một đôi tuấn thú trong đôi mắt trong nháy mắt bắn ra lạnh thấu xương hàn ý. Thân là một cái tính hướng bình thường nam tử cư nhiên bị mộ dung an cấp coi trọng đối với cô tú Đình mà nói khả xem như vô cùng nhục nhã. Mà vệ lãi cũng dám trước mặt hắn lấy chuyện này chào phúng hắn. Vệ lãi, nếu là cho ngươi thỏ trung chính tầm, cho dù ta cô tú Đình xin lỗi ngươi. Cô tú Đình thanh âm lạnh lùng theo dưới mặt nạ truyền ra, càng nhiều vài phần âm hàn chi ý. Ở mộ dung chiêu trong mắt xưa nay đều là ấm áp như gió tiên sinh cương nhiên sẽ có như thế âm lãnh ngoan độc thanh âm, nhường mộ dung chiêu không khỏi sừng sốt. Vệ lãi cũng là sừng sốt, rất nhanh liền ngửa mặt lên trời cười dài đứng lên, mạnh miệng ai đều sẽ nói tú đình công tử, người vẫn là trước xem xem ngươi có thể hay không còn sống đi ra này sân đi. Cố tú đình không chút kinh hoàng hờ hững nói thật không? Như vậy, vệ tướng quân có nghĩ là nhường chị vương biết bắt điện hạ chỗ nào đến nhiều như vậy tin tức cùng đủ đề. Vệ tướng quân có nghĩ là, nhường dung phi nương nương cùng nhu phi nương nương giống nhau. tráng niên sớm thệ đâu, vệ lãi nhất thời kinh sợ, hảo sau một lúc lâu mới cắn răng nói, minh trẻ công chúa. Nhu phi sự tình là người động tay chân, người nói rõ y sao, nàng một cái tiểu cô nương ra hiểu được cái gì. Cô thú đình thản nhiên cười nói, vô hình chung cũng là thừa nhận nhu phi sự tình cùng chính mình có liên quan. Vệ lãi không khỏi đồ trừ một ngụm khí lạnh, điều đó không có khả năng. Cố gia đã sớm diệt theo hắn biết cố tú đình hẳn là cũng là gần nhất mới đạt được tự do. cố tú đình chỗ nào có lớn như vậy bản sự đưa tay vói vào trong cung. cố tú đình bình tĩnh xem vệ lãi cười nói, vệ tướng quân không giống như là sao? Không bằng chúng ta đang đợi một lát. vệ tướng quân là trước muốn trước nhìn đến dung phi nương nương thủ vẫn là ánh mắt mộ dung chiêu sắc mặt loát trắng có chút hoảng sợ nhìn cố tú đình mang theo mặt nạ dung nhan. Càng là tao nhã nhân, nói ra loại này huyết tinh trọng tâm đề tài khi lại càng dễ dàng làm cho người ta cảm thấy sợ hãi Vệ lãi nguyên bản trên mặt đắc ý tươi cười biến mất vô tung thủ nhi đại chi là kinh nghi bất định cùng do dự Hắn không biết có nên hay không tin tưởng cô Tú Đình Nhưng là thực hiển nhiên, hắn không thể cũng không dám lấy nữ nhi mệnh đi đổ Nhưng là nếu là liền như vậy thả chạy cô Tú Đình, hắn lại không cam lòng Ngoại công Mộ dung chiều lấy lại bình tĩnh, nói nhường tiên sinh Cố công tử đi thôi Vệ lãi sắc mặt hơi trầm xuống, gắt gao nhìn chầm chầm cố tú đình Đáng tiếc cố tú đình cháo che mặt cụ trên mặt nhìn không ra một chút ít biểu cảm Cố tú đình thản nhiên nhìn bên ngoài đầu tường, khoanh tay nhi lập thản nhiên nói Vệ tướng quân, người ta nguyên bản không oán không cường Mặc kệ tại hạ bổn ý là như thế nào ít nhất vẫn là giúp bát hoàng tử cùng vệ ra Vệ tướng quân như thế làm thật sự là nhường tại hạ thất vọng thực. Kỳ thật, mặc kệ tại hạ có phải hay không cố thú đình, nguyên bản vệ tướng quân cũng chưa tính toán nhường tại hạ đi đi. Vệ lãi trầm mặc một lát cũng không giấu giếm, không sai, các hạ người như vậy, vô luận là cái gì thân phận, nếu là không thể phụ tá bắt điện hạ, như vậy tốt nhất vẫn là không cần xuất hiện tại kinh thành cho thỏa đáng ở người thông minh trước mặt rất nhiều sự tình là muốn giấu giếm cũng giấu giếm không được đã tâm tư bị cố tú đình nói toạc vệ lãi cũng rõ ràng thừa nhận cố tú đình gật gật đầu nói tại hạ đã biết điểm này vệ tướng quân nên biết tại hạ sẽ không không hề chuẩn bị vệ lãi cao mày suy tư hồi lâu rốt cục vẫy tay nói người đi đi đối này cố tú đình cũng không ngoài ý muốn nếu là hôm nay vệ lãi không hiện ra trong lời nói hắn mới có thể cảm thấy ngoài ý muốn đâu nguyên bản Hắn đối mộ dung chiêu tuy rằng không có hào cảm, nhưng cũng không có gì ác cảm bất quá hiện tại sao. Vệ lại nói không không nên nói trong lời nói, sẽ không có thể không trả giá ưng có đại giới. Không hề để ý tới muốn nói lại thôi mộ dung chiêu, cố tú đình thần sắc bình tĩnh xoay người hướng viện ngoại đi đến. Bóng lưng không nhanh không chậm, dường như chút không có cảm giác được sau lưng có người như hổ rình mồi bình thường. Chính là biết cố tú đỉnh bóng lưng biến mất ở nguyệt hình phía sau cửa, vệ lãi cũng không có nhúc nhích một chút. Ngoại công, mộ dung chiêu có chút lo lắng nói. Vệ lãi thừa dài có chút sầu lo xem mộ dung chiêu. Này ngoại tôn so với chị vương cùng cung vương mà nói vẫn là quá mức sinh nộn một ít. Đều là bị hắn cái kia nữ nhi cấp làm hư. Lần này sự tình ngay từ đầu vệ lãi liền phát hiện không thích hợp. Như vậy tinh vi bố cục cùng an bầy căn bản là không phải mộ dung chiêu có khả năng đủ làm được Vừa hỏi dưới quả nhiên liền lộ ra ra dấu vết Chính là cố thú đình hiển nhiên cũng không so với hắn kia tổ phụ dễ đối phó Lúc này đây hắn quá mức khinh địch thế nhưng thất bại trong gang tắc Chỉ chốc lát sau bên ngoài có vệ ra thị vệ vội vàng tiến vào bẩm báo lão ra Vị kia công tử vệ lại hí mắt trầm giọng nói cùng đã đánh mất Thị vệ gật gật đầu có chút xấu hổ nói Vừa mới ra biệt viện không rất xa, liền mất đi rồi tung tích Vệ lãi trong lòng dùng mình, vệ ra thì vệ phần lớn đều là từng đi theo hắn Ở trên chiến trường suốt sinh nhập từ qua cố tú đình thế Nhưng có thể ở những người này mi mắt dưới biến mất vô tung Quả nhiên là không đơn giản Đồng thời đã ở trong lòng dọa ra một thân mồ hôi lạnh May mắn vừa mới không có đối cố tú nình động thủ nếu không Trong cung dung phi nương nương chỉ sợ là tưởng thật sẽ xảy ra chuyện Ở vệ lãi cùng mộ dung chiêu vì cố tú đình lo lắng không thôi thời điểm, tú đình công tử cũng đã tiến nhập kinh thành, thản nhiên ngồi ở khinh an các trong xương phòng uống trà. Ngồi ở hắn đối diện đúng là mộ dung hi cùng mộc thanh y. Xem ra mộ dung chiêu bên kia thực thuận lời, mộc thanh y cười yêu ớt nói. Cố tú đình thản nhiên cười nói, ra một điểm bên ngoài, nói tóm lại không có gì. Mộ dung hi khinh khấu bên cạnh bàn, xem mộc thanh y nói, thanh y cảm thấy lục đệ hội đối ta cùng cửu đệ động thù. Mộc Thanh Y gật đầu nói, chính là đoán, bất quá ta nghe. Bắc Hán Liệt Vương nói Mộ Dung Dục cùng Tây Việt Đoan Vương Dung Diễm đã nhiều ngày âm thầm kết giao cẩn thận kín đáo, thực khả năng hội chó cùng rước dậu. Mộ Dung Hi không có chú ý, nhưng là cô Tú Đình lại chú ý tới Mộc Thanh Y đang nói khởi Bắc Hán Liệt Vương thời điểm hơi hơi dừng một chút, mị hí mắt đối này tình báo cung cấp giả trong lòng có sổ. Đã Thanh Y nói như vậy, biểu ca, mấy ngày nay ngươi vẫn là cẩn thận một ít hảo. Cố tú đình khuyên nhủ, người phụ thượng thị vệ chỉ sợ cũng không dùng được không bằng mặt khác mang vài cái trở về. Mộ dung hì lắc đầu cự tuyệt đạm cười nói quên đi ta trong phụ tuy rằng không tính là là phòng thủ kiên cố, nhưng là mộ dung dục nếu là muốn ở trong hoàng thành ám sát hoàng tử trong lời nói, chỉ sợ cũng không dễ dàng như vậy. Không sợ nhất vạn chỉ sợ vạn nhất, cố tú đình nhắc nhở nói. Mộ dung hì cười nhẹ, đem đề tài tha đi qua, hiển nhiên là đối với hai người khuyên bảo không có để ở trong lòng. Cố Tú Đình cùng mộc thanh y có chút bất đắc dĩ nhìn nhau liếc mắt một cái. Đối với một cái nhất định sắp chết hơn nữa bản thân cũng đã đối này thế gian không có gì lưu luyến người đến nói. Bệnh chết ở trên giường cùng bị nhân ám sát mà tử có lẽ là không có gì khác nhau. Mộ dung hy trầm ngâm nói cùng với chờ xem mộ dung dục muốn làm cái gì không bằng chúng ta buộc hắn ra tay trước. Cô Tú Đình nhìn về phía hắn, nhíu mày nói, biểu ca y thứ là. Chu thị mộ dung hy thản nhiên nói. Đối với Chu thị này hại chết chính mình mẫu hậu nữ nhân, Mộ Dung Hi tự nhiên là hận thấu xương. Nếu là nhường con trai của nàng tận mắt thấy nàng bị chặt đầu, có lẽ là cái không sai chủ ý. Biểu Ca muốn đến hỏi hậu một chút Chu thị sao? Mộc Thanh Y nhíu mày cười nói, đối với Mộ Dung Hi tâm tình nàng tự nhiên minh bạch, nếu lúc này nhốt tại trong đại lao là Mộ Dung dục, nàng khẳng định hội nhịn không được muốn đi vây xem. Mộ Dung Hi trầm mặc một chút lắc đầu nói quên đi đến hành hình ngày đó bổn vương sẽ đi đưa nàng đoạn đường. Âm U Thiên lao nhà tù tận cùng bên trong nơi này một năm bốn mùa không có chút ánh mặt trời nơi nơi tràn ngập âm lãnh hơi thở cùng cổ quái thanh tuổi tối như mực trong phòng giam chỉ có hai ngọn ngọn đèn nhiên đậu đại đèn đuốc. Những ngày tháng 6 nhà tù có vẻ khí ẩm thấp lại oi bức chỉ tại nơi này ngốc nửa khắc chung đều là một loại cha tấn bởi vì nơi này là nhà tù tận cùng bên trong. Liền ngay cả muốn vượt ngục đều nan càng thêm nan cho nên thiên lao địa ngục tốt cũng cơ hồ cũng không thế nào tiến vào. Toàn bộ trong phòng giam chỉ có phạm nhân ồn ào thanh âm. Này gian nhà thù nguyên bản rất ít quan nhân, nhưng là lúc này đây lại bỗng chốc quan vào một đám đông. Rộn ràng nhốn nháo chật ních toàn bộ thiên lao. Mà trong đó tận cùng bên trong tối âm u nhất hiện đóng cửa một cái quần áo hỗn độn sợi tóc tán loạn trên người vết máu ly ly nữ nhân. Người này tự nhiên đó là Chu Thị. Hai mươi mấy năm ở trong cung sống an nhàn sung sướng, một khi lưu lạc đó là tối âm u u lãnh thiên lao. Chu thị theo bị ném vào trong phòng giam liền luôn luôn quỳ dạp trên mặt đất lên không được. Nàng bị ném ra cùng phía trước còn bị thái hậu sai người đến truyền chỉ thưởng 50 bản tử. Nếu không phải đánh bằng do nhân còn vội vã nàng muốn tùy ý hỏi trảm chỉ sợ trở thành đã bị đánh chết. Coi như là cấp chu thị đặc biệt đãi ngộ chu thị một người bị nhốt tại một cái trong nhà giam. Còn lại chu gia nhân cũng là vài cái thậm chí mười mấy người bị tác ở một cái trong nhà giam. Ăn uống vệ sinh đều ở bên trong, làm cho cả nhà tù cũng có vẻ càng thêm thanh thửi khó nhìn. Đối với chu thị mà nói, này coi như là nhất kiện chuyện may mắn, bởi vì nếu không phải nàng một người đứng ở một cái trong nhà giam chỉ sợ lúc này nàng sớm đã bị chu gia nhân cấp tê nát nguyên bản chu gia nhân còn bởi vì chu thị cùng mộ dung dục mộ dung an hưởng thụ này vinh hoa phú quý ai biết thình lình xảy ra đã bị nhân nhốt đánh vào thiên lao nhưng lại là tùy ý hỏi trảm ngày đầu tiên còn có người hô to gọi nhỏ kêu gào ngày thứ hai bắt đầu có người đối với chu thị oán thanh đạo tái từ phát hiện bọn họ luôn luôn hy vọng cung vương luôn luôn không có xuất hiện sau những người này rốt cục bắt đầu tuyệt vọng sau đó liền bắt đầu trách cứ chu thị cuối cùng lại thành hết sức khả năng nhục mạ Trừ bỏ như vậy, những người này cũng không biết nên như thế nào đến phát tiết chính mình trong lòng sợ hãi cùng tuyệt vọng Mà hết thầy này đắc tội khôi đầu sò bất chính là Chu Thị sao? Chu Thị ghé vào có chút ướt súng trong đống dơm, nghe bên tai các tộc nhân khàn cả giọng nhục mạ Nước mắt theo khóe mắt chậm rãi hoa lạc xẹt qua nàng tràn đầy dơ bẩn mặt tích lạc trên mặt đất đống dơm chung Bớt quá mới ngắn mùn vài ngày Nay mới bất quá hơn 40 tuổi bảo dưỡng đắc ý Chu Thị đã thương lão rất nhiều Thậm chí liên tấn gian tóc bạc cũng mơ hồ có thể thấy được Nàng vì Chu gia tránh đến cả nhà phú quý thời điểm bọn họ liền nâng nàng, định hót nàng Hiện tại gặp rủi ro sở hữu lỗi liền đều là nàng Dường như nàng tưởng thật chính là tội ác tài trời đối Chu gia không có nửa điểm yêu Việt hận Không thể nàng chưa từng có xuất hiện qua bình thường Liền ngay cả nàng thân cha đều mắng nàng Bọn họ có phải hay không đã quên, lúc trước nàng tiến công thời điểm Chu gia đã nghèo túng sắp liên cơ bản nhất thể diện đều phải duy trì không được Này hai mươi mấy năm phú quý cùng yên vui đều là nàng cấp, đều là con trai của nàng cấp Mà bọn họ, lại đã cho nàng cái gì? Chỉ cần nàng dục nhi không có việc gì, cái khác cũng không trọng yếu Những người này chết sống, quan nàng chuyện gì? Giá chi, nhà tù đại môn phát ra khó nghe thanh âm, bị nhân chậm rãi từ bên ngoài đẩy ra Nguyên bàn còn tại cao giọng chửi bậy mọi người nhất thời an tĩnh lại, tề loát loát nhìn chằm chằm cửa trong mắt mang theo kỳ vọng ánh mắt. Một cái khoác màu xanh nhạt xa mỏng áo choàng tuyệt sắc thiếu nữ xuất hiện tại cửa, bình tĩnh xem trước mắt chật trội mà dơ bẩn nhà tù. Nếu là bình thường, chu ra vài cái nam đinh nhìn đến như vậy thiếu nữ nói không chừng sẽ tiến lên đi bắt chuyện nhưng là hiện tại bọn họ lại chỉ còn lại có thật sâu thất vọng. Một cái không biết thiếu nữ, không phải cung vương. Ngươi, ngươi là cung vương phái tới sao Vẫn là có người nhịn không được mang theo chút kỳ vọng hỏi. Thiếu nữ cười nhẹ cũng không nói chuyện. Thiếu nữ phía sau, hình bộ trưởng quản thiên lao quan viên thật cẩn thận nói công chúa phương diện này quá bẩn. Ngài muốn gặp người nào, không bằng ti trước đem nhân mang xuất ra như thế nào. Trước mắt này thiếu nữ nhưng là bệ hạ sủng ái nhất minh trẻ công chúa tự nhiên phải cẩn thận hầu hạ nào dám nhường nơi này dơ bẩn bẩn công chúa ánh mắt. Mộc thanh y nhật nhạt cười, gật đầu nói, như thế còn làm phiền đại nhân. Bên trong quả thật là bẩn không chỗ đặt chân, cho dù là lúc trước nàng đã ở trong thiên lao đãi qua một đoạn ngày, nhưng cũng không có như vậy không song hoàn cảnh. Vị kia đại nhân hiển nhiên đối vị này thân thiết hòa ái lại không có cái giá công chúa thập phần có cảm tình, liên tục nói không dám. Tỉnh Mộc Thanh Y đến phía trước phòng đi uống trà, sau đó mới phân phó nhân đi vào đem Chu thị cấp mang đến xuất ra. Mộc Thanh Y nhàn nhã ngồi ở có vẻ có chút trống trải lại sạch sẽ trong phòng, chờ Chu thị đã đến biểu ca cùng đại ca cũng không tưởng tái kiến chu thị có lẽ bọn họ cảm thấy thân là nam tử lại cùng như vậy một cái sắp chết nữ nhân khó xử thực không có ý tứ nhưng là mộc thanh y lại vẫn là hy vọng muốn gặp chu thị một mặt nàng tuyệt đối sẽ không nhường chu thị thanh thản ổn định ra đi rất nhanh chu thị liền bị nhân dẫn theo tiến vào ném tới cách mộc thanh y cách đó không xa thượng công chúa có cần hay không ti trước phái nhân bảo hộ công chúa nữ nhân này Mộc thanh y cười yếu ớt nói, không cần, bên người ta nhân lưu lại là có thể ta có chút nói muốn cùng Chu thị nói. Là thuộc hạ minh bạch, người nói chuyện lập tức thuận theo mang theo nhân cáo lui. Mộc thanh y sườn thủ nhìn trẻ con lếp mắt một cái, doanh Nhi lập tức hiểu ý tự mình tặng vài người đi ra ngoài thuận tay cho mỗi nhân tắc một cái cổ cổ hầu bao. Tiên lao địa ngục tốt nhóm nhất thời vui vẻ ra mặt đối với doanh Nhi có vẻ càng thêm khẩn thiết. Vân phi nương nương, người còn hảo. Mộc Thanh Y theo trên cao nhìn xuống Chu thị, từ từ cười nói. Chu thị ngẩng đầu lên, hung tợn trừng mắt Mộc Thanh Y. Mộc Thanh Y nghiêng đầu mỉm cười nhìn nàng, không hiểu nói, Vân Phi nương nương làm cái gì vậy? Thanh Y hảo tâm tới thăm ngươi, ngươi như vậy xem ta, giống như ta có cái gì thực xin lỗi ngươi dường như. Chu thị cười lạnh một tiếng nói, bản cung không cần ngươi giả hảo tâm. Ngươi cho là bản cung không biết ngươi bộ mặt thật sao? Bản cung Mộc Thanh Y che miệng cười yếu ớt nói: "Ha ha, Vân phi nương nương giống như đã bị bệ hạ cấp hiu." Trục xuất cung đình, chỉ sợ không dùng được bàn cung này tự sưng." "Có phải hay không, Chu thị, ngươi chính là đến vui sướng khi người gặp họa sao?" Chu thị lạnh lùng nói, chút không đồng ý ở Mộc Thanh Y trước mặt biểu hiện ra chính mình chật vật cùng yếu đuối. Mộc Thanh Y lắc đầu nói: "Vui sướng khi người gặp họa? Không, bàn cung không như vậy nhàm chán." Bản cung chính là đến xem vân phi nương nương thuận tiện. Cùng ngươi tâm sự, ta cùng ngươi không có gì tán gẫu. chu thị quả quyết phủ quyết nói. Không có gì khả tán gẫu. Mộc thanh y có chút tiếc nuối nhìn nàng nói ta đặc biệt đi lại một chuyến. Vân phi nương nương lại nói không có gì khả tán gẫu. Phải biết rằng có lẽ ta sẽ là. Cuối cùng một cái nghe được vân phi nương nương người nói chuyện. chu thị cảnh giác nhìn chằm chằm mộc thanh y, nói ngươi muốn làm gì. Mộc thanh y cúi đầu, nhìn chính mình đặt ở trên gối thon dài mà trắng nõn mảnh khảnh hai tay, mỉm cười nói, vân phi nương nương không cần như vậy khẩn trương, ta sẽ không hiện tại giết ngươi. Bệ hạ thế nhưng nói muốn tùy ý hỏi trảm ta làm sao dám cãi lại bệ hạ ý chỉ. Huống chi, nếu là nhường vân phi nương nương như vậy lặng yên không một tiếng động chết ở trong thiên lao ta cũng thật sự là cảm thấy có chút thực xin lỗi công vương điện hạ. Ngươi, ngươi tưởng tán gẫu cái gì? chỉ cần nhắc tới đến mộ dung dục chu thị lập tức liền khẩn trương đi lên hung tợn chừng mắt mộc thanh y nếu không phải mộc thanh y phía sau đứng ở doanh nhi cùng vô tâm nói không chừng nàng liền trực tiếp nhào tới mộc thanh y vừa lòng gật đầu cười nói này không phải tốt lắm sao ta thật sự là không nghĩ đối vân phi nương nương quá mức vô lễ huống chi nương nương lâm thời phía trước chẳng lẽ không có gì muốn nói sao chu thị cuối mâu có chút vô lực nói, ngươi muốn ta nói cái gì? Mộc thanh y nhìn chằm chằm nàng, thản nhiên nói, tỷ như nói, vân phi nương nương lúc trước là thế nào độc hại tiên hoàng hậu, lại hoặc là. Vân phi nương nương cấp tiên hoàng hậu hòa bình vương hạ đến cùng là cái gì độc? chu thị sừng sốt mạnh ngẩng đầu lên nhìn về phía mộc thanh y cười lạnh nói, nguyên lai ngươi là mộ dung hy nhân đúng rồi, bản công nhưng là đã quên, người cùng cố gia kia hai huynh muội là biểu huynh muội, hội giúp đỡ mộ dung hy cũng không kỳ quái. bản công chỉ hận phía trước thế nhưng không nghĩ tới thế nhưng cho ngươi nha đầu kia cấp cho. mộc thanh y bình tĩnh nói, vân phi nương nương hiện tại biết cũng không muộn như vậy. người có phải hay không hẳn là nói với ta ta nghĩ muốn đáp án. Chu thị thương lão trên mặt lộ ra một tia quỷ dị tươi cười, nhìn chầm chầm Mộc Thanh Y sau một lúc lâu mới chậm rãi phun ra vài cái tự đến, ngươi mơ tưởng. Mộc Thanh Y cũng không tức giận thần sắc hờ hững ngươi nhìn thượng nữ nhân. Chu thị trong tươi cười mang theo vài phần vẻ hưng phấn, dường như rốt cục ở nàng trước mặt chiếm thượng phong bình thường. Nhìn Mộc Thanh Y an an cười nói, mộ dung hy chết chắc rồi, ngươi muốn cứu hắn. Bản cung nói cho ngươi, bản cung hạ độc trong thiên hạ không người có thể giải. Mộc Thanh y đạm cười nói, trên đời này không có không thể giải độc. Chu thị đôi mắt giật mình, rất nhanh vừa cười nói, không sai, trên đời này không có không thể giải độc. Bất quá, lại các ngươi vĩnh viễn cũng tìm không thấy giải dược độc. Ha ha, Mộ Dung Hi hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Cố thị cái kia nữ nhân, tự cho là cao cao tại thượng, cuối cùng còn không phải chết ở bản cung trong tay. Thiên hạ này hết thảy đều là bản cung dục nhi, dục nhi nhất định sẽ vì bản cung báo thù. Phách, một bàn tay vừa ngoan vừa nặng vung ở Chu thị trên mặt, Mộc Thanh Y nhìn chính mình có chút đỏ lên lòng bàn tay, thần sắc hờ hững quét Chu thị liếc mắt một cái, nói, xem ra mấy ngày nay vừa tới ngươi nhận đến giáo huấn còn chưa đủ. Khóe môi tràn ra một tia tơ máu, nhưng là Chu thị nhưng không vị. Ngẩng đầu lên, cười khanh khách xem Mộc Thanh Y trong mắt tràn đầy khiêu khích chi ý. Dường như đang nói, ngươi còn có thể đem bản cung như thế nào? Mộc thanh y cười lạnh nói, ta là không thể đem ngươi như thế nào, đối với một cái liên chết còn không sợ nhân còn có thể như thế nào. Nhưng là, ngươi muốn hay không thử xem ta có thể hay không đem mộ dung dục như thế nào. Chu thị ngẩn ra, nguyên bản trong mắt khiêu khích nháy mắt cứng lại rồi, chỉ bằng ngươi. Hồi lâu, nàng rốt cục vẫn là cường trống bài trừ một câu chào phúng trong lời nói đến. Mộc thanh y mỉm cười nói, chỉ bằng ta, ta có cái gì bản sự ngươi không phải rõ ràng sao. Ngươi có thể thử xem xem ta có thể hay không cho ngươi ở ngươi thử phía trước nhìn đến ngươi con so với ngươi cùng thảm không người không thể dục nhi là hoàng tử ngươi dám động hắn chu thị lớn tiếng kêu lên bộc thanh y thản nhiên nói mộ dung an cũng là hoàng tử chu thị sừng sốt đợi đến phản ứng đi lại mới vừa rồi hoảng sợ nhìn trước mắt xảo thiếu thiến hề thiếu nữ ngươi ngươi là bộc thanh y gật đầu thừa nhận nói là ta Đáng tiếc ngươi không có cơ hội nói cho người khác. Nhớ tới nằm ở trên giường sinh tử không biết Mộ Dung An, Chu thị nhìn về phía Mộc Thanh Nghi ánh mắt dường như tôi độc bình thường, lại ẩn ẩn giấu giếm một tia sợ hãi. Tuy rằng đối với Mộ Dung An này con cũng không có đối Mộ Dung dục như vậy coi trọng cùng yêu thương, lại đến cùng vẫn là nàng tháng 10 mang thai sinh. Lại vô duyên vô cớ rơi vào như vậy cái kết cục, Chu thị trong lòng chẳng phải thật sự không có một chút ít khổ sở. Lúc này đã biết hung thủ ngay tại chính mình trước mặt lại bất lực thất bại, nhất thời đêm chu thị đánh. Có lẽ từ lúc bị nhốt đánh vào thiên lao thời điểm nàng cũng đã bị đánh. Nói với ta, mộ dung hy khớp bình vương hà cái gì độc. Giam cầm trong phòng, mộc thanh y trầm giọng hỏi, vân phi nương nương là người thông minh, đừng nói cho ta ngươi không biết. Bằng không, ta cũng không biết ngày mai buổi sáng mộ dung dục đồ ăn sáng lý hội ăn đến cái gì vậy. Ngươi dám. Mộc Thanh Y mỉm cười không nói, chính là trên mặt nàng đạm mạc tươi cười đã nói cho Chu Thị nàng thật sự dám. Trong phòng trầm mặc hồi lâu, Chu Thị rốt cục nhận thua bình thường cúi đầu nói là cửu dương tán hồn thảo đó là cái gì ngoạn ý. Mộc Thanh Y có chút không hiểu nhíu mày, không phải nàng hiểu biết nông cạn đối với y dược Mộc Thanh Y tự nhiên sẽ không tinh thông, nhưng là nhưng cũng đọc lướt qua một hai, nhưng là này cái gì cửu dương tán hồn thảo thật là nửa điểm cũng không có nghe nói qua. Vô Tâm có chút mờ mịt lắc lắc đầu, không biết Mộc Thanh Y không có nghe nói qua, hắn này xem như nửa người trong giang hồ nhân đồng dạng cũng không có nghe nói qua. Chu thị có chút cao ngạo quét hai người liếc mắt một cái, hừ nhẹ một tiếng nói, đây là thế gian khó gặp quý hiếm kỳ dược, các ngươi tự nhiên không có gặp qua. Mộc Thanh Y nhíu mày, chúng ta chưa thấy qua tự nhiên không kỳ quái ta nhưng là tương đối tò mò, vì sao liên trong cung thái y cũng không có gặp qua. Chu thị trầm mặc một chút thản nhiên nói, bình vương trong thư phòng hẳn là có một gốc cây lục sắc chạng như hoa lan buồn cảnh. Mộc thanh y hí mắt nói thì phải là cửu dương tán hồn thảo. Chu thị gật gật đầu nói, không sai. Cái kia này nọ bình thường đại phu tuyệt đối sẽ không tra ra có cái gì dị tràng. Không chỉ có vô hại, nhưng lại là khó gặp hảo này nọ. Thân thể suy yếu hoặc là thường xuyên mệt nhọc người thả ở trong phòng, đối thân thể còn có ưu việt. Nhưng là kia này nó cũng không có thể sử dụng nhiều lâu lắm Chỉ cần vượt qua một năm Thần tiên cũng khó cứu Cây kia tán hồn thảo đưa vào bình vương trong phủ ít nhất cũng có 4-5 năm thôi Kia vẫn là ở cố gia cũng không bị xét nhà phía trước sự tình Người làm sao có thể có loại này này nọ Mộc thanh y hoài nghi hỏi chu thị quá nhỏ tựa thiếu phi thiếu xem nàng nói Bản cung vì sao không thể có vật như vậy Nếu là luận y thuật trên đời này So với bản cung cao minh nhân tuyệt sẽ không vượt qua năm. Xem ra ta còn là xem thường ngươi. Mộc thanh y đứng dậy đi đến chu thị trước mặt thản nhiên nói, nói với ta thế nào cứu bình vương. Không có cách nào hút vào tán hồn thảo mùi quá lượng không người nào dược khả cứu. chu thị cắn răng nói, ngươi chính là hiện tại giết ta ta cũng không có biện pháp. Nhìn chằm chằm chu thị hồi lâu, mộc thanh y mới một lần nữa ngồi trở về, hồi lâu mới có chút bất đắc dĩ thở dài nói ta tin thường ngươi chu thị có chút kinh ngạc nhìn Mộc Thanh Y, chỉ nghe Mộc Thanh Y thản nhiên nói, cho dù ngươi nói ngươi có biện pháp cứu bình vương, ta cũng không yên tâm thật sự cho ngươi đi cứu. Cửu dương tán hồn thảo thật không? Ta sẽ tìm được giải dược. chu thị cười lạnh một tiếng, hiển nhiên là cảm thấy Mộc Thanh Y trong lời nói là ý nghĩ kỳ lạ. Mộc Thanh Y cũng không để ý, sườn thủ đối doanh nhi cùng vô tâm nói, ta không có gì lời muốn nói, đi thôi vô tâm trầm mà cất đầu, doanh nhi cùng mộc thanh y đi ra ngoài, vô tâm lưu lại thiện hậu. vừa thấy đến cửa phòng mở ra, chờ ở bên ngoài thiên lao quan viên vội vàng đón đi lên công chúa. làm phiền đại nhân, mới vừa rồi chu thị có chút vô lễ, bản cung lược thêm giáo huấn một chút, mong rằng đại nhân bao dung. mộc thanh y nhẹ giọng nói, công chúa nói đùa kia, chu thị dám can đảm mạo phạm công chúa, chính là giết cũng không đủ. Mộc Thanh Y nhật nhạt cười nói, đại nhân nói nở nụ cười, bệ hạ thế nhưng nói muốn chém thủ tự nhiên muốn cho nàng sống đến hành hình ngày đó còn muốn làm phiền đại nhân. Doanh nhi tiến lên âm thầm đưa qua đi một chương ngân phiếu. Kia trông coi thiên lao quan viên trên mặt vui vẻ, vội vàng công kính đưa Mộc Thanh Y đi ra ngoài công chúa đi thong thả công chúa yên tâm thẳng đến hành hình ngày đó ai cũng đừng nghĩ ở nhìn thấy Chu thị. Mộc Thanh Y cười nói, không có người đến xem nàng, bản cung sẽ không nhường đại nhân khó xử. Lạc là, là, đa tà công chúa, cùng đưa công chúa, chương 95, ngả bài, mộ dung dục oán hận, điến bước mộc thanh y một hàng, vị kia thiên lao quan viên vui mừng vào phía trước mộc thanh y chỗ phòng tính toán gọi người đem Chu thị một lần nữa cấp áp tải thiên lao tận cùng bên trong đi. Vừa vào cửa, liền nhìn đến Chu thị ta té trên mặt đất vẫn không nhúc nhích. Có trong nháy mắt hắn cơ hồ cho rằng thượng là một cái chết người. Đi ra phía trước mới nhìn đến Chu Thị cũng chưa chết liền ngay cả ánh mắt đều còn mờ to Chính là nàng hai tay lấy một loại quỷ dị góc độ rủ xuống Liền dường như hai điều trên cánh tay bên đều là bao da thịt bài trí bình thường Nguyễn nằm sấp nằm sấp quải cánh tay khoát lên trên người Không khỏi dọa ra một thân mồ hôi lạnh đang ở thiên lao như vậy Địa phương hắn tự nhiên cũng gặp qua không ít cùng hung cực ác nhân Cũng gặp qua đủ loại kiểu dáng khổ hình cùng thương Trước mắt này Chu Thị tuyệt đối là bị người vỡ vụn thượng nửa thanh cánh tay. Là vỡ vụn mà không phải làm chết hoặc là làm chặt đứt này tuyệt đối là thần tiên cũng chỉ không được thương. Điên điên vừa mới thu được ngân phiếu, không khỏi thử nghe răng cười. Dù sao qua vài ngày chu thị nên lên đoạn đầu đài, ai còn để ý nàng cánh tay có phải hay không tốt. Về phần minh Trạch công chúa muốn làm chuyện gì cũng không phải hắn một cái nho nhỏ thiên lao mục tốt đầu lĩnh có thể hỏi đến không phải sao. Người tới a đem nàng mang về. Là...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 Vừa mới phân phó hoàn phùng chỉ thủy âm thầm đi thăm dò cha cửu dương tán hồn thảo sự tình Dùng cửu công tử hứng thú vội vàng đến Thanh thanh, ngươi tưởng bản công tử sao Mộc thanh y bất đắc dĩ trợn chừng mắt cửu công tử ta có chính sự Dùng cần bất mãn tiếng cười lầu bầu thanh thanh keo kiệt Mộc thanh y chỉ làm không nghe thấy, hỏi cửu công tử Ngươi khả nghe nói qua cửu dương tán hồn thảo Dùng cần chát hạ ánh mắt trầm ngâm sau một lúc lâu mới vừa rồi nói Này sao Giống như nghe nói qua Bất quá, không có gì ấn tượng Thanh thanh thế nào đột nhiên hỏi này đến Mộc thanh y thản nhiên xem hắn Dung cẩn ha ha cười gượng một tiếng Chống cằm nói, nghĩ tới thanh thanh vừa đi thiên lao có phải hay không Chẳng lẽ cùng bình vương chúng độc có liên quan Xem mộc thanh y đôi mi thanh tú nhíu lại bộ dáng, Dung cẩn có chút kinh ngạc nói Mộ dung hy độc sẽ không thật sự cùng cửu dương tán hồn thảo có liên quan đi Người thật sự biết Mộc thanh y hỏi Dung cửu công tử ngạo nghễ hừ nhẹ, bản công tử thượng biết thiên văn hạ hiểu địa lý, có chuyện gì không biết. Cửu dương tán hồn thảo. Mộc thanh y nói, dung cần hừ lạnh một tiếng nói, ai nói bản công tử không biết. Này cửu dương tán hồn thảo sao? Chính là một ít dụng độc nhân lấy được tên. Này này nọ, tên là cửu dương nguyễn lan. Mộc thanh y nhíu mày, vô luận là cửu dương tán hồn thảo vẫn là cửu dương nguyễn lan đối nàng mà nói đều là hoàn toàn xa lạ gì đó. Dung cần nói thứ này chẳng phải trung nguyên giống Mà là sinh trưởng ở cực nam nóng bức nơi Nghe nói tại kia quốc gia có một địa phương Sinh trưởng thành phiến thành phiến như vậy huyễn lan Hòa khai thời điểm bích sắc thanh nhã Không hề thiếu người bên ngoài cảm thấy đẹp mắt đều đều mang về Mà cuối cùng những người này đều vô duyên vô cớ chết vào tuyệt vời ảo giác bên trong Cái kia địa phương cho dù là người địa phương cũng là chùn bước cấm khu Cô sinh tiền còn có biểu ca cũng không có sinh ra qua ảo giác Mộc thanh y vạch, dùng cẩn khó chịu phun khí, đây là tự nhiên cửu dương huyễn lan mùi nồng đẩm thực dễ dàng khiến cho người khác chú ý. Hơn nữa, không nghĩ qua là liên gieo trồng nhân chính mình cũng sẽ trúng chiêu. Lúc trước đem nó mang về chung nguyên nhân suy nghĩ cái biện pháp, đem nó gieo trồng ở hàn ngọc chế thành trong chậu hoa mặt đặt ở lạnh vô cùng nơi lấy tuyết sơn tuyết thủy đúc. Cuối cùng mới trưởng thành hiện tại cửu dương tán hồn thảo. Kỳ thật dược tính so với nguyên bản cửu dương huyễn lan kém không phải một điểm nửa điểm. Thì ra là thế, một thanh y cúi đầu trầm ngâm có thể có giải dược. Dùng cần chớp chớp mắt ho nhẹ một tiếng sờ sờ cầm nói, này sao? Thực không có, vô luận là cửu dương tán hồn thảo vẫn là cửu dương huyễn lan đều là phi thường hiếm thấy gì đó, ai hội chuyên môn vì này ngoạn ý nghiên cứu giải dược. Tầm thường đại phu liên gặp cũng chưa gặp qua, có thể nhường chu thị tin tưởng như vậy. Còn có thể liên hoa quốc trong cung thái y đều bàn tay trắng nõn vô sách mộc thanh y cũng hiểu không khả năng nhẹ như vậy mà dịch cử phải đến giải dược. Dung Cần có thể biết nhiều như vậy đã là ngoài y muốn chi hỉ. Nói, hoa quốc nơi này vô luận là cửu dương tán hồn thảo vẫn là cửu dương nguyễn lan cũng không rất thích hợp sinh tồn, chu thị chỗ nào đến thứ này. Dung Cần có chút tò mò hỏi đối với cửu dương tán hồn thảo mà nói hoa quốc hiển nhiên còn chưa đủ lạnh mà đối với cửu dương nguyễn lan mà nói hoa quốc lại còn chưa đủ nóng mộc thanh y cho mày đồng dạng đối chu thị thân phận cũng nổi lên hoài nghi một cái tầm thường không tính hiền hách nhân gia xuất thân nữ nhi sẽ có chu thị như vậy cao minh y thuật sao nếu chu thị y thuật thật sự có chính nàng khoe như vậy tốt nói còn có kia cửu dương tán hồn thảo nàng là thế nào đem loại này này nọ mang tiến cung hoặc là nói Nàng là từ đâu nhì được đến vật như vậy? nay trên đời này, còn có cái gì nhân có cửu dương tán hồn thảo? Mộc thanh y ngưng mi hỏi. Dùng cần có chút thật có lỗi lắc lắc đầu, hắn tuy rằng đều có chính mình tin tức con đường, nhưng là đối với loại này thiên hạ hiếm thấy độc thảo rơi xuống cũng là không có chú ý qua. Bất quá, ta tuy rằng không biết đến cùng ai lại này này nọ, nhưng là đã này ngoạn ý còn không có tuyệt thích trong lời nói, như vậy lớn nhất khả năng tính chính là dược vương cốc. Cửu dương tán hồn thảo, cũng chính là nguyên bản cửu dương nguyễn lan cũng không thích hợp ở trung nguyên thổ địa trên thân thượng. Năm đó mang theo nó trở về nhân mang đến cũng không thiếu, nhưng là lại vẫn như cũ rất nhanh liền tiêu thất. Ngẫu nhiên nghe nói có xuất hiện một hai chu đều là chiều chuộng thực. Cùng nó nguyên sinh cái loại này mãn sơn khắp nơi thoáng như cỏ dại bình thường bộ dáng một trời một vực. Dược vương cóc, một thanh y nhíu mày dung cần nhíu mày cười nói, thanh thanh mấy ngày liền hạ ngũ đại cao thủ đều biết đến cư nhiên không biết dược vương cốc sao. Dược vương cốc ở trên giang hồ nhưng là rất có tiếng. Mộc thanh y vùng cho hắn một cái có chút giữ tợn giả cười tiểu nữ không kịp cửu công từ kiến thức rộng rãi bác học thấy nhiều biết rộng. Cho dù là ngũ đại cao thủ linh tinh nghe đồn cũng là lúc trước thái sử hành trở thành chê cười giảng cho nàng nghe được. Mà nàng không phải người trong giang hồ tự nhiên cũng sẽ không đối này đó có cái gì hứng thú. Về phần dược vương cốc nếu thật sự rất có tiếng trong lời nói thái sử hành đại khái là ngược lại không có hứng thú nói. Nhìn đến nàng sinh khí, dùng cần vội vàng cười làm lành nói, dược vương cốc tương truyền tự ngàn năm trước y thánh đỗ vũ. Dược vương cốc đệ tử đời đời thế thế nghiên tập y thuật, cũng hành y tế thế. Cho nên vô luận ở trong chốn giang hồ vẫn là ở dân chúng trung gian danh dự đều phi thường tốt. Bất quá, Dược Vương Cốc có quy củ không được tham dự thiên hạ đại sự, không được hoàng thất kết giao thân thiết, không được trở thành hoàng thất thái y. Cho nên, ở trên triều đình ngược lại không thấy kỳ danh. Hôm nay hạ y thuật cao nhất minh đại phu, 10 cái lý ít nhất có 7 đều là xuất từ Dược Vương Cốc. Mộc thanh y nghĩ nghĩ nói, nói như vậy, Dược Vương Cốc đại phu nói không chừng có biện pháp cứu trị biểu ca. Dùng cần nhún nhún vai nói có khả năng, bất quá. Kinh thành rất ít sẽ có dược vương cốc nhân xuất hiện cho dù có người cũng tìm không thấy bọn họ đâu. Dược vương cốc đệ tử võ công bình thường, nhưng là bọn họ đều là tinh thông độc thuật ôn hòa dung thuật. Mặt khác nếu biết mộ dung hy thân phận có người cũng không tất nguyện ý vì hắn giải độc. Còn có, mộ dung hy độc ta phòng chừng bình thường dược vương cốc đệ tử cũng giải không xong, dược vương cốc chủ nói không chừng còn có vài phần cơ hội. Nhìn nhìn kia Mộc Thanh Y trầm tư dung nhan Dung cần cười nói Thanh Thanh muốn nhường mộ dung hy đi dược vương cốc sao Dược vương cốc ở Tây Việt A Bản công tử biết dược vương cốc vị trí A Cửu công tử sẽ không còn tưởng nói Người nhận thức dược vương cốc chủ đi Mộc Thanh Y thản nhiên cười nói Dùng cửu công tử nhất thời có chút nhục trí Bản công tử cũng không nhận thức dược vương cốc chủ Ai hiếm lại nhận thức hắn Đối với thẹn quá thành giận Cửu công tử Thanh Y phúc hậu không đi cùng hắn so đo hơi hơi khẽ thở dài nói vô luận có tính toán gì không đều đem kinh thành việc này xử lý xong rồi tài năng đi đúng rồi này chu thị có hay không có thể là dược vương cốc nhân điều này sao có thể dùng cần nhíu mày nói dược vương cốc quy củ thực nghiêm người bình thường cùng hoàng thất kết giao đều không được tưởng chu thị như vậy chẳng những gà nhập hoàng thất còn tham dự đến đoạt đích bên trong thậm chí mưu hại hoàng hậu cùng hoàng tử đã sớm bị quăng đi uy độc trùng nhưng là chu thị nói với ta y thuật so với nàng người tốt khắp thiên hạ không vượt qua mười cái xét thấy nàng hội dưỡng dục cửu dương tán hồn thảo ta cảm thấy có thể tin tưởng lời của nàng dùng cẩn năng cầm bộ dạng phục tùng khổ tư có chút tò mò nói ngươi liền không có hỏi một chút nàng sao mộc thanh y thở dài nói có một số việc là vô luận như thế nào cũng không có thể nói thực rõ ràng đối với chu thị mà nói chuyện này chính là chuyện trọng yếu như vậy nàng làm sao có thể không hỏi Nhưng là nhưng không có kết quả cho dù lấy mộ dung dục uy hiếp nàng chu thị đều tử khắn không chịu mở miệng. Mộc thanh y không thể không hoài nghi cho dù nàng ở chu thị trước mặt một đao một đao đem mộ dung dục khấp chém chu thị cũng tình nguyện ôm nàng con cùng chết cũng sẽ không cho nàng đáp án. Lắc đầu mộc thanh y nói quên đi cuối cùng còn có thời gian. Ít nhất hiện tại đã có manh mối. Không thể không may mắn này chẳng phải cái gì cấp phát độc. Ít nhất một năm rưỡi tái nội biểu ca hẳn là sẽ không nhân vấn đề gì Khi đó bọn họ hẳn là đã sớm đã đem kinh thành sự tình đều giải quyết Ninh vương trong phủ, quản gia cùng vài cái hạ nhân sốt ruột vây quanh ở bên giường Xem thái y vì trên giường nhân bắt mạch Đợi đến thái y đứng dậy quản gia mới vừa rồi sốt ruột hỏi thái y, ninh vương Không thất hoàng tử thế nào Tuy rằng mộ dung an nằm ở trên giường chuyện gì cũng không làm lại không hay ho bị chu thị cùng mộ dung dục liên lụy cũng mất đi rồi vương gia thức phỉ. Nhưng là hắn đến cùng vẫn là hoàng tử thái y viện tự nhiên cũng không thể không phái người đến thù. Hôm nay sáng sớm mộ dung an đột nhiên có chút sắp tỉnh lại dấu hiệu quản gia vội vàng làm cho người ta đi vào thái y đi lại. Nhưng là mộ dung an nhưng không có tỉnh lại, tương phản còn bắt đầu không ngừng run dậy đứng lên, trên mặt cũng nhiễm lên một tầng thản nhiên ám thanh tử khí, không khỏi nhường mọi người tâm đều nói ra đứng lên. Thái y thừa dài, lắc đầu nói, lão phu y thuật không tin thật sự là không biết thất hoàng tử đây là như thế nào. Chỉ sợ là, quản gia hỏi vội vàng nói, chỉ sợ cái gì? Thái y nói, chỉ sợ là không tốt lắm. Quản gia vẫn là mau chóng thông chi bệ hà cùng lục hoàng tử. Sớm làm chuẩn bị đi. Thái y lời này nếu là nói được trắng ra một điểm chính là, mộ dung an đã không cứu, có thể bắt đầu chuẩn bị tang sự. Này, làm sao có thể, thái y lắc lắc đầu, không lại nói chuyện. Thất để, chính khi nói chuyện, mộ dung Dục bước nhanh đi đến. Bởi vì mộ dung Dục này bị giam cầm ở trong phủ, căn bản không thể tùy ý xuất môn cho nên tuy rằng theo buổi sáng bắt đầu mộ dung an còn có chút không thích hợp nhưng là đợi đến mộ dung dục đến thời điểm cũng đã là sau giữa trưa mà phái tiến công đi bẩm báo nhân mang về đến tin tức hoa hoàng đối mộ dung an sự tình không có chút tỏ vẻ chính là nhường thái y viện xem làm thiên nhiên là đối này con không có chút để ý ý tứ tất đệ thế nào vọt vào đến nhìn thoáng qua trên giường vẫn như cũ bất tỉnh nhân sự mộ dung an mộ dung dục trong ánh mắt có chút thất vọng.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 thái y về mặt đau khổ không dám trả lời thất hoàng tử đã sớm đã bị thái y viện không sai biệt lắm sở hữu đại phu đều phán tử hình chính là chết sớm trễ tử mà thôi điều này sao có thể quái được hắn tựa hồ nhìn ra thái y thần sắc gian hàm nghĩa mộ dung dục hừ lạnh một tiếng đi đến mộ dung an bên giường xem nằm ở trên giường khí sắc trầm ảm bụi bại mộ dung an này bộ dáng vô luận là ai chỉ sợ đều sẽ không cảm thấy mộ dung an còn có liền phía trước đều là hào hào mà làm sao có thể đột nhiên như vậy? Mộ dung dục hỏi quản gia vẻ mặt đau khổ nói thuộc hạ cũng là không biết sáng nay tiến vào hầu hạ thất điện hạ nhân vừa tiến đến liền nhìn đến điện hạ cả người run rẩy bội vàng thỉnh thái y đến tuy rằng thái y lợi dụng ngân châm thứ huyệt ngừng hắn rút ra nhưng là chỉ nhìn hắn tuy rằng mê man lại còn tại bất chợt run rẩy trên mặt cơ bắp liền biết như vậy bình tĩnh chính là biểu tượng mà thôi.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 Nhường này tràn đầy vị thuốc âm u trong phòng cũng nhiều vài phần sinh cơ. Đây là, tân truyền đến hoa cỏ. Như thế nào, quản gia có chút không xác định nói. Hắn cũng không thể xác định này bồn hoa nhi đến cùng là cái gì thời điểm xuất hiện tại thất hoàng tử trong phòng, nhưng là tự hồ lại luôn luôn đều ở trong này, vương ra như vậy khẩn trương làm cái gì. Chẳng lẽ thất hoàng tử hiện tại tình huống cùng này có liên quan. Nghĩ đến đây quản gia cũng không tùy vào cảnh giác đi lên. Thái y đi ra phía trước cẩn thận quan sát này bồn giống như lan dịp thực vật còn để sát vào nghe nghe. Lắc đầu nói, này, hẳn là nào đó hoa lan đi. Tuy rằng đã qua nửa hoa mùa còn có mùi hương hoa lan ít hơn gặp, bất quá cũng không phải không có. Này mùi, hẳn là sẽ không đối thất hoàng tử tạo thành cái gì ảnh hưởng. Mặc dù có một loại thản nhiên mùi thơm, làm cho người ta vì lại trực giác tinh thần vì này chấn động, chút không có không khỏe cảm giác hơn nữa này hương vị kỳ thật là thực đạm thất hoàng tử đầu giường địa phương căn bản nghe thấy không đến cút đi mộ dung dục khắn răng nói thái y sừng sốt phản ứng đi lại nhìn đến mộ dung dục giữ tợn thần sắc vội vàng bay nhanh lui đi ra ngoài vương gia quản gia lo lắng xem mộ dung dục mộ dung dục bước nhanh tiến lên vung tay lên đem mộc trên bàn con chậu hoa thảo đến đến tượng nhất thời phá thành mảnh nhỏ mộ dung hi Này buồn nói, đúng là vài năm trước hắn nghĩ cách đưa đến mộ dung hy phủ thượng kia một chậu. Đương nhiên hắn cũng không có nhường mộ dung hy biết này buồn nói cùng hắn có quan hệ cho tới nay mộ dung hy đối này đều không chút nghi ngờ hơn nữa có chút yêu thích. Không nghĩ tới hiện tại cương nhiên hội nhìn đến này buồn hoa xuất hiện tại mộ dung an trong phòng. Vương, vương ra, ngài là nói. Bình vương quản gia cũng là liền phát hoảng, tuy rằng từ mộ dung an gặp chuyện không may sau ninh vương bên trong phủ ngoại còn có chút rời rạc, nhưng là hắn cũng tuyệt không nghĩ tới bình vương phủ nhân đương nhiên có thể vô thanh vô thức đem một chậu hoa đưa vào ninh vương trong phòng, hơn nữa thậm chí không biết xiêm áo đã bao lâu đều không có nhân biết. nếu là bình vương phủ nhân không phải muốn bãi một chậu hoa mà là muốn ninh vương mảnh Tâm thầm đến cái rùng mình quản gia có chút hoảng sợ nhìn mộ dung dục. Mộ Dung Dục cúi mâu nhìn thoáng qua thượng hoa, lại quay đầu nhìn nhìn trên giường nhân Bình Vương phủ giờ phút này đem điều này này nọ đưa đến nơi này đến, rõ ràng là đối hắn cảnh cáo cùng khiêu khích. Lấy lại bình tĩnh, Mộ Dung Dục phân phó nói: đem này thu thập vang ra, làm cho người ta hào hào chiếu cố thất đệ đi. Quản gia trần chờ một chút hỏi kia, Ninh Vương điện hạ nên làm cái gì bây giờ? Mộ Dung Dục nhắm chặt mắt cười khổ nói: bây giờ còn có thể làm sao bây giờ? mặc cho số phận bãi, trừ bỏ Ninh Vương phủ, mộ dung dục có chút mờ mịt xem chờ ở Ninh Vương phủ bên ngoài vài cái trong cung thị vệ, những người này là cùng hắn cùng nhau đến Ninh Vương phủ, nhưng là bọn họ cũng đến bảo hộ hắn an toàn, mà là đến trông giữ hắn, xác định hắn tới thăm thất đệ sau sẽ hồi cung Vương phủ nhân. khi nào thì liền đến như vậy nông nổi. Hắn xưa nay mạnh vì gạo bạo vì tiền, tao nhã hiền lành bề ngoài cũng cho vô số người hào cảm, nhưng chính mình ở chúng hoàng tử chung coi như là nhân duyên tốt nhất một cái. Nhưng là hiện tại nàng mới biết được này hết thảy đối với cao cao tải thượng phụ hoàng mà nói cái gì cũng không tính. Bởi vì chỉ cần hắn vừa động niệm, hắn khổ tâm cô nghệ nhiều năm như vậy đến tính kế hết thảy liền đều phó chư dòng chảy Thản nhiên nhìn lướt qua đi theo phía sau thị vệ, mộ dung dục bước chậm hướng tới công vương phủ phương hướng mà đi. Chút không để ý tới ven đường mọi người nhìn đến hắn, khi trên mặt khác nhau thần sắc. Lục Đệ, một tiếng ôn hòa thanh âm truyền vào trong đầu, Mộ Dung Dục có nao nao ngẩng đầu lên hướng về phía trước nhìn lại, nguyên lai hắn chạy tới khinh an các dưới lầu. Lầu hai thượng mở ra cửa sổ bên cạnh, Mộ Dung Hi đang đứng ở cửa sổ mỉm cười xem chính mình. Nhị ca, Mộ Dung Dục cúi mâu, giấu đi trong mắt bốc lên cảm xúc cùng kính nói. Mộ Dung Hi gật gật đầu, nói, Lục Đệ đi lên tọa tọa. Mộ Dung Dục do dự một chút, nói cung kính không bằng tuân mệnh. Đi theo Mộ Dung Dục vài cái thị vệ có chút lo lắng nhíu mày, bọn họ phụ mệnh nhất định phải hộ tống công vương hồi phủ, không thể nhường hắn ở bên ngoài nơi nơi đi lại. Nhưng là Bình Vương điện hạ trong lời nói bọn họ cũng không thể đủ xem nhẹ. Đã nhiều ngày bệ hạ tựa hồ đối Bình Vương điện hạ thái độ có chút buông lỏng, nguyên bản chẳng quan tâm đã nhiều ngày nhưng vẫn hướng Bình Vương trong phủ tạm đồ. Mộ dung hy hiển nhiên là minh bạch vài cái thị vệ lo lắng, lại cười nói các người yên tâm đó là một lát bồn vương tự mình đưa lục đệ hồi phủ. Bệ hạ nếu là trách tội xuống dưới, bồn vương một mình gánh chịu. Không dám, lục hoàng tử thỉnh, đầu lĩnh thị vệ cung kính nói. Lấy bình vương điện hà cùng lục hoàng tử quan hệ chung không có khả năng cùng hắn hợp mưu cái gì. Xem trên đường lui tới vụng trộm chiều hắn ngắm tới được người đi đường. Mộ dung dục có chút nan kham khẽ hừ một tiếng phất tay áo đi vào khinh an các lý. Mộ dung hy cũng không có ngồi ở trong xương phòng, lúc này trên lầu nhân tuy rằng cũng không nhiều, nhưng là nhìn đến mộ dung dục đi lên lại cũng không tùy vào sừng sốt sừng sốt. Mộ dung dục trên mặt thần sắc càng thêm âm lãnh đứng lên thẳng đi đến mộ dung hy trước mặt, nhìn mộ dung hy bình tĩnh dung nhan đại lượng hồi lâu trầm giọng nói, nhị ca trở ở nơi này, vì nhục nhã ta. Thật sự là lo lắng. Mộ dung hy bình tĩnh nhìn hắn, cười nhẹ nói, lục đệ, ngươi nghĩ đến nhiều lắm. Ta luôn luôn cảm thấy chúng ta hẳn là nói chuyện, chẳng lẽ ngươi không như vậy nhận vì sao? Mộ dung dục cười lạnh một tiếng, thần sắc có chút tối tâm xem mộ dung hi Mộ dung hy cúi mâu, thản nhiên thở dài một tiếng nói, mấy năm nay. Ta tuy rằng đoán được không ít sự tình, lại vẫn là không nghĩ tới, lục đệ. Ngươi nhưng là so với ta trong tưởng tượng càng thêm nhẫn tâm. Mộ Dung Dục hừ lạnh một tiếng nói, lượng tiểu phi quân tử, vô độc bất trượng phu. Bình vương điện hạ nếu là muốn phê phán bổn vương, liền miễn. Chẳng lẽ bình vương cho rằng chính mình là quang minh quân tử, này thế nhân liền đều giống như ngươi bình thường. Mộ Dung hì cũng không thức giận, đạm cười nói, nguyên lai ngươi cũng thừa nhận ta coi như quang minh lỗi lạc. Nói như thế đến ta này làm nhị ca phải làm không có gì thực xin lỗi ngươi. Mộ Dung Dục cắn răng không nói. Mộ Dung Hi quả thật là không có gì thực xin lỗi hắn. vô luận là làm một cái thái tử thái tử đối thần hạ vẫn là làm một cái huynh trưởng đối đệ đệ, Mộ Dung Hi đều được cho là hết lòng quan tâm giúp đỡ. Nếu nói hắn duy nhất thực xin lỗi hắn, ước chừng chính là hắn trời sinh liền sinh so với hắn tôn quý, so với hắn càng đắc thế, hắn chắn hắn muốn nhất cái kia trên vị trí. Mộ Dung Dục cũng biết, hắn sơ tác sở vi vô luận theo cái kia góc độ đến xem đều tuyệt đối được cho là vong ân phụ nghĩa, cầm thú không bằng Nhưng là hắn sẽ không hối hận, nếu hắn không làm như vậy, hắn vĩnh viễn đều là cái kia đi theo thái tử phía sau không chấp mắt hoàng tử, vương gia Hắn vĩnh viễn đều là dựa vào cố gia thế lực tài năng ở trong chiều đứng vững gót chân nhược thế hoàng tử Hắn không đồng ý như vậy, cho dù phong cảnh ngày chỉ có này ngắn ngủn vài năm, hắn cũng tuyệt sẽ không hối hận ngươi đến cùng muốn nói cái gì? Mộ Dung Dục khắn răng nói. Cho dù là trong lòng thừa nhận chính mình gây nên, không thuộc mình cũng không đại biểu Mộ Dung Dục thích người khác đưa hắn làm qua sự tình lục ra đến một lần một lần nói cho hắn nghe. Mộ Dung Hi xem hắn khuôn mặt bình thản nói: Ta chính là tưởng nói cho ngươi, đã ta từng không có xin lỗi ngươi địa phương về sau nếu là có chuyện gì, ngươi cũng chỉ chính mình thông cảm. Mộ Dung Dục cảnh giác theo dõi hắn trầm giọng nói: Ngươi còn tưởng làm gì? Mẫu phi đã bị ngươi làm hại sắp chết thất đề cũng sắp không được ngươi còn tưởng như thế nào. Lục đệ, mộ dung hy ôn thanh nói ta mẫu hậu đã chết. ngoại tổ phụ cũng đã chết, cố gia nhân đều đã chết. Người đã chết sẽ lại cũng không về được sinh từ đại cừu là vĩnh viễn cũng không giải được. Trừ phi có nhất phương người đã chết, mộ dung dục ngẩn ra cắn răng nói cho nên bình vương điện hạ là tới nói với ta, ngươi muốn mạng của ta sao. Tốt bồn vương chờ ngươi lấy đến. Có chút cao ngạo ngẩng đầu lên, miễn lễ duy trì chính mình kiêu ngạo, mộ dung dục chút không chịu nhận thua nhìn chằm chằm mộ dung hy. Mộ dung hy gật gật đầu, nói, như thế rất tốt. Lục đệ, bảo trọng, này một mặt sau, bọn họ liền không bao giờ nữa là huynh đệ. Từng kia cái gọi là huyết thống trung quy là trói buộc không song bôn chạy thù hận. Từ đây, đó là sinh tử đại địch, không chết không ngừng. Mộ dung hy đứng dậy nói, đi thôi, bồn vương tự mình đưa lục đệ hồi phủ. Mộ Dung Dục chỉ làm đây là Mộ Dung hy đối chính mình nhục nhã, hừ một tiếng lạnh mặt trước một bước đi xuống lầu. Hai người bước chậm mà đi, trở lại cung vương phủ một màn nhường kinh thành rất nhiều người nhóm đều trong lòng trung âm thầm lấy làm kỳ. Đã nhiều ngày đến cung vương phủ cùng Chu thị đối tiên hoàng hậu Hòa Bình Vương sở tác sở vi sớm đã truyền khắp toàn bộ kinh thành. Luôn luôn ở kinh thành dân chúng trong lòng hình tượng thượng khả Mộ Dung Dục thanh danh lúc này đây cũng bại hoại đến vô pháp tưởng tượng trình độ.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 Chính là mộ dung hy trong lời nói luôn nhường hắn cảm giác được trong đó ẩn chứa không muốn người biết thâm ý, điều này làm cho hắn cảm thấy phi thường bất an cùng phiền chán. Đa tả nhị ca không tiễn, mộ dung dục khô cằn nói. Trở lại trong phủ, vương phụ tổng quản lập tức đón đi lên thấp giọng bẩm báo nói, vương ra, nương nương đã xảy ra chuyện. Mộ dung dục sắc mặt nhất ngưng, bước nhanh chiều thư phòng đi đến. Mộ Dung Dục huy rằng bị Hoa Hoàng hạ lệnh giam cầm, nhưng là đến cùng còn chưa tới vòng cấm nông nổi. Huống chi cho dù thật sự là vòng cấm còn có người có thể đối ngoại thông tin, công vương phủ nay thế lực phi rằng thành năm bè bảy mảng, nhưng cũng vẫn là có một chút có thể sử dụng. Mà bị nhốt đánh vào thiên lao chu thị tự nhiên là bọn họ trọng điểm chú ý địa phương. Trong thư phòng, Mộ Dung Dục ngồi ở án thư mặt sau xem trong tay vừa mới thu được tin tức trầm giọng nói: Minh trẻ công chúa, nàng thật to gan. Vì sao không có người ngăn đón nàng? Mộ dung dục quả thật không nghĩ tới Mộc Thanh Y cư nhiên sẽ như vậy đại lá gan, chạy tới thiên lao thấy Mẫu Phi không chỉ còn làm cho người ta đánh gãy Mẫu Phi song trường, chặt đứt nàng đầu lưỡi. Mộc Thanh Y nhất định là theo Mẫu Phi nơi đó hỏi ra cái gì, hoặc là nói Mẫu Phi đã biết cái gì bí mật, hoặc là Mộc Thanh Y sẽ không làm như vậy. Mộ dung dục Việt không tin tưởng nàng chính là đơn tuần vì cho hà giận. Huống chi, Mẫu Phi cùng Mộc Thanh Y có thể có bao lớn cường. Tổng quản sắc mặt cũng có chút tái nhật trầm giọng nói, trong thiên lao nhân bị minh chạy công chúa mua được chúng ta ở trong thiên lao người thân phận địa vị rất thấp, căn bản là quản không xong cái gì tác dụng. Chỉ có thể đưa chút nương nương tin tức xuất ra. Hiện nay thân phận hơi chút trọng yếu một điểm ai mà không ba ba đi đầu nhập vào khác hoàng tử vương gia. Có thể lưu đến bây giờ đại đa số đều là một ít không có gì trọng dụng còn có tiêu tiền tài chuẩn bị xuất ra quan hệ thôi. Mộ Dung Dục nghĩ nghĩ, trầm giọng nói, phái cá nhân đi thiên lao nhìn xem mẫu phi. Tổng quản do dự một chút nói, vương ra chỉ sợ là không được. Nương nương bị nhốt tại thiên lao tận cùng bên trong. Muốn lẻn vào căn bản không có khả năng, hiện tại chúng ta nhân cũng vào không được thiên lao. Thiên lao bên kia không nhường bất luận kẻ nào thăm hỏi. Không nhường bất luận kẻ nào. Mộ Dung Dục cười lạnh nói, kia một thanh y là thế nào đi vào. Tổng quản thấp giọng nói, nghe nói. Minh trẻ công chúa là Phụng Hoàng hậu Nương Nương ý chỉ đi về phía Nương Nương câu hỏi. Mặc kệ đây là không phải thật sự ít nhất là một cái lấy ra tay lý do. Chỉ tiếc lấy hoàng hậu tính cách bọn họ là tuyệt đối không có khả năng được đến hoàng hậu giúp. Về phần thái hậu cùng hoàng đế, vậy càng thêm không có khả năng. Mộ dung dục đóng chặt mắt, lắng đọng lại hà trong đầu hỗn loạn suy nghĩ. Trong đầu lại đột ngột xuất hiện mộ dung hy kia trương phong đạm vân khinh mặt hiện tại hắn rốt cục minh bạch mộ dung hy câu kia bảo trọng là cái gì ý tứ. Hiển nhiên mộ dung hy đã sớm biết chuyện này, hoặc là nói. Minh trẻ công chúa và mộ dung hy quan hệ cũng không như bọn họ biểu hiện ra ngoài như vậy xa lạ bình thường. Hảo một cái mộc thanh y, hắn cư nhiên bị cái cô gái này lừa lâu như vậy. Có lẽ theo ngay từ đầu, mộc thanh y cùng mộ dung hy ngay tại tính kế công vương phụ cùng mẫu phi vương gia hiện tại tổng quản lo lắng hỏi bởi vì cung vương phủ nay tình cảnh hơn nữa trong phủ bản thân liền không có đương gia chủ mẫu toàn bộ cung vương bên trong phủ mọi người cũng là nhân tâm hoảng sợ này có ra chuyện như vậy tựa hồ sở hữu chuyện xấu đồng loạt tìm tới cung vương phủ bình thường tổng quản tưởng thật có chút lo lắng vương gia hội chống đỡ không đi xuống bộ dung dục lấy lại bình tĩnh cười lạnh một tiếng nói muốn bổn vương tử không dễ dàng như vậy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 thi rằng đã sớm đã biết đến rồi mộ dung an không lâu cho nhân thế nhưng là tại đây cái đương đầu vẫn là nhường mộ dung dục cũ cửu tân oán lập tức rối rắm đến cùng nhau sở hữu lửa giận nhằm phía mộ dung hi cùng mộc thanh y hai người mộ dung hi hảo thủ đoạn thật sự là ta hảo nhị ca thật sự là thật là lợi hại thái từ điện hạ mộ dung dục nghiến răng nghiến lợi vương gia mộ dung dục ngồi ngay ngắn ở án thư mặt sau để bút viết nhanh chỉ chốc lát sau một phong tin nhắn viết tốt lắm sau để vào trong phong thư dày đặc. Mộ Dung Dục đem tín đưa cho tổng quản nói, "Tống xuất đi, đưa cho Đoan Vương." "Là Vương gia ngươi?" Tổng quản hỏi, xem Mộ Dung Dục sắc mặt thật sự là có chút khó coi. Mộ Dung Dục cười lạnh một tiếng, nói, "Tất đệ đã chết, chẳng lẽ Bồn Vương còn có thể trốn tránh không ra gặp người sao?" "Bọn họ không phải muốn xem Bồn Vương trật vật bộ dáng sao?"